Lãnh hoa đình đợi không kịp, lập tức đẩy xe lăn đi về phía hậu viện, phía sau A khiêm giúp đỡ lãnh hoa đình, nhưng chưa đi tới hậu viện, lại nghe thấy tiếng cười của cẩm nương ở phía sau hậu viện, trong tay cầm một phần xà phòng đã hoàn thành, vẻ mặt vui sướng, trên mặt xuất hiện đầy mồ hôi, lãnh hoa đình nhìn mà đau lòng, bụng của nàng lúc này đã lớn hơn rất nhiều, sẽ không tốt cho việc tùy tiện kéo nàng xuống, sợ làm nàng bị thương nên chỉ có thể lườm nàng một cái mắng. Nàng một ngày không thể yên tĩnh được sao? Khó khăn lắm mới có những ngày bình an như vậy, nàng như vậy mà còn chạy tới chạy lui được sao? Cẩm Nương nghe xong cũng không để ý, cười cười đẩy lãnh Hoa Đình vào chính đường, thái tử đang chờ đợi vì tò mò, thấy Cẩm Nương bước vào, trên mặt xuất hiện vui vẻ, hỏi: "Đệ muội có phải muội vừa chơi đùa rồi phát hiện gì mới không?" Cẩm Nương cười nhạt gật đầu nói: "Chỉ là nhàn rỗi tìm những việc thú vị thôi, đây chưa phải là bản chính." Mội cũng không dám tùy tiện dâng cho điện hạ, thái tử nghĩ rằng cẩm nương chẳng qua là khiêm tốn, phương pháp nàng có rất nhiều, nếu nàng làm ra được bất cứ đồ gì, dĩ nhiên vật đó rất là thú vị, mội cầm trong tay là gì, cho ta xem một chút, thái tử đứng lên, đưa tay về phía cẩm nương, cẩm nương vốn muốn giấu phần xà phòng đó ở sau lưng, xem ra đã không kịp rồi, đành phải đem phần màu đen gì đó cho thái tử xem, thái tử nhìn thấy vẻ mặt hắc tuyến, quả thực vật này dùng. Làm việc gì đây, ách, lúc giặt quần áo chúng ta thường dùng mỡ động vật, Muội cùng chung lâm thúc cải tiến một chút thôi, bỏ thêm chút ít thạch có chứa chất kiềm vào, cầm nương xấu hổ giải thích, thái tử từ nhỏ đã được cầm y ngọc thực, quần áo gì, đều là có người giúp hắn giặt rũ, làm sao có thể biết được mỡ động vật thì cần cho việc giặt quần áo chứ, nhìn nhìn rồi đưa lại cho cầm nương, cầm nương vội cười đưa cho lâm thúc, nhưng lại nháy mắt với thái tử nói, điện hạ, đợi. Mội làm cái này đẹp hơn một chút, sau này mới dâng cho người, thái tử cũng không ý kiến mà gật đầu, lập tức đứng dậy đi, bạch thịnh vũ ngược lại hai mắt sáng lên nhìn cẩm nương, khóe miệng cười vui vẻ, tứ muội nhất thiết phải nhớ đến ta, tỷ phu ta cũng có phần đó nha, lãnh hoa đình nghe được kinh ngạc, đang muốn hỏi, cẩm nương lập tức bước lên trước nói với bạch thịnh vũ, yên tâm đi, nêu thiếu phần của tam tỷ phu, tam tỷ tỷ còn không mắng chết ta. Bạch thịnh vũ nghe, được cười ha ha, nhìn lãnh hoa đình nháy mắt mấy cái, cười cười xoay người rời khỏi phòng, trong phòng không có người ngoài, lãnh hoa đình tức giận nhìn cẩm nương bên cạnh, nàng theo ta vào đây, cẩm nương biểu môi, ngoan ngoãn đi theo vào, vừa vào cửa, lãnh hoa đình lập tức đen mặt nhéo lấy cái mũi nhỏ của nàng, ngón tay của hắn lúc này đã tốt hơn nhiều, nắm lấy cái mũi của cẩm nương, việc này so với lúc trước dễ dàng hơn nhiều. Cái mũi của cẩm nương bị lãnh hoa đình ngắm, lấy cảm thấy ngưa ngứa, âm thanh khàn khàn hỏi, tướng công, ta làm sai cái gì chứ, làm gì mà nắm mũi của ta, vì nàng đang ở đây làm cái gì cũng không nói cho ta biết. Trong mắt lãnh hoa đình tràn đầy lửa giận, mấy ngày nay hắn chỉ được gặp lướt qua cẩm nương chỉ thấy bóng chẳng thấy người đâu cả, hắn đã sớm tức giận đầy bụng rồi, còn chưa có thành công mà, chàng lại bận rộn như vậy, cho nên thiếp vẫn chưa có cơ hội nói. Cẩm nương vuốt ve tay hắn, nhăn nhăn cái mũi, người này hở một chút là năm cái mũi của nàng, giống như làm việc này đã thành nghiện rồi, vậy nàng cũng nên thảo luận cùng ta, tam tỷ phu nói cổ phần kia đây là có chuyện gì. Lãnh hoa đình nhìn nàng thiện lương như vậy, bộ dạng rất đáng thương, liền buông tha cho nàng, đem nàng kéo qua ngồi xuống ghế ở bên cạnh, hỏi, cẩm nương vừa nghe lời này, lập tức mặt mày hớn hở lên. Tướng công, xà phòng này là sau khi ta làm thành, cũng có khả năng giống như cửa hàng ở phía đông. Kinh thành đã làm, trực tiếp cho những người đứng đầu trong cung dùng, chỉ cần nương nương trong cung dùng đến cái này, các quan viên còn lại sẽ theo đó mà học theo, việc tiêu thụ chắc chắn sẽ tốt hơn. Lãnh hoa đình nhìn vẻ mặt đầy hưng phấn của nàng, không khỏi lắc đầu nói, trong nội cung vật này cũng có quy định, một vật một khi đã dùng quen. Rất khó sửa, trừ phi vật đó so với vật mà nàng xài trước kia tốt hơn nhiều, lại chỉ có mỗi mình nàng có thì mới có thể thôi, đó là tự nhiên, ta làm ra vật này so với trước kia xài dĩ nhiên tốt hơn, hơn nữa, việc điều chế ra vật này đã được thiếp cất giữ thật cẩn thận rồi, mặc kệ ai cũng đừng nghĩ trộm được bí quyết này của ta, chúng ta nên kiếm một cái xưởng ở Đông Nam, đem xà phòng làm ra. Trước tiên cho người ở biệt viện Hoàng Thất Dùng, đợi mọi người cảm thấy tốt hơn, lại mở rộng ra, tuy nói nơi này không phải là ở Hoàng Cung, nhưng danh tiếng cũng không kém là bao nhiêu, hãy chờ xem, thứ này so với hai bệ máy móc kia, còn có thể kiếm được nhiều tiền hơn đấy, cẩm nương ngẩn đầu, tự tin nói, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đầy hương phấn của tiểu nương tử, lãnh hoa đình đành phải nâng nàng lên, dựa vào lòng ngực của chính mình, có thể kiếm tiền đương nhiên là tốt. Nhưng ta sợ bụng nàng càng ngày càng lớn sẽ rất mệt mỏi, hơn nữa là, bên kia của chúng ta kiếm được lợi nhuận đã nhiều quá rồi, nếu lại thêm một cửa hàng kiếm được nhiều tiền, nàng không sợ người khác hận chết. Chúng ta sao? Tướng công, chàng không biết đạo lý này sao? Chúng ta nếu muốn mạnh mẽ lên, chẳng nhưng nếu có cơ hội kiếm tiền, còn phải dùng tiền khống chế những người khác, không phải người có tiền có thể sai khiến cả ma quỷ sao? Chúng ta cũng không lấy lợi nhuận một mình, nếu như cửa hàng này làm ăn thành công, những quý nhân cầm quyền đều sẽ tham gia vào, đúng hạn con phải chia lợi nhuận cho bọn họ, cho bọn họ nhiều lợi lộc như vậy, bọn họ làm sao lại hại chúng ta hơn. Nữa chúng ta là người đứng đầu của cửa hàng chỉ cần chúng ta mất hứng một chút, muốn người nào chết, chẳng mấy khó khăn, như là thái tử, thời gian lâu, hắn thấy tiền kiếm từ trong việc này rất tốt đã thành thói quen, sau này nhất định sẽ ỉ lại vào việc này. Tương lai khả năng nói chuyện của chúng ta sẽ được nâng cao hơn rất nhiều rồi, chúng ta sẽ không giống như bộ dạng bây giờ của phụ vương, bị bắt tóc mà phải sống khổ sở như vậy." Cầm Nương Yên lặng nhìn lãnh hoa đình đêm. Những lời này nói ra, nàng Sở Dĩ Muôn Thái tử tham gia vào, thứ nhất là để cho nàng có thể có chỗ dựa vững chắc nhất là thái tử, thử hỏi có thái tử tham gia vào, người nào dám đến lộng hành? Hơn nữa, có thể dùng tiền này hối lộ một chút với thái tử. Nếu qua một thời gian nhất định, có thể kiểm soát được kinh tế của thái tử, nhất định hắn không thể không vì giản thân vương phủ mà ra mặt. Tuy Cẩm nương có cảm giác trong việc này có hơi xấu xa một chút, nhưng sau khi nhiều lần, nàng xém chút đã bị giết hại, nàng đã nhìn rõ một sự thật, chỉ có làm bản thân trở nên mạnh mẽ, mới có biện pháp bảo vệ bản thân mình tốt nhất, những việc khác đều không quan trọng. Nàng cũng không muốn mình như giản thân vương cả đời đều bị hoàng thất kiểm soát. Cả đời vì hoàng thật mà bán mạng, xong chuyện còn phải mang thêm tội danh trong người, quá bất công rồi, lãnh hoa đình nghe xong cảm thấy rất sâu sắc đành phải chấp nhận, hắn nắm chặt tay của cẩm nương, chiều mến, vuốt đầu nàng nói, nương tử, vất vả cho nàng rồi, cẩm nương cười tươi, cũng học theo nắm lấy cái mũi của hắn lại, không khổ cực, thiếp đây cũng muốn kiếm tiền cho con mình thôi, hài tử của chúng ta, có thể không phải là thế tử, nhưng nhất định phải có tiền à trở thành một phú hào nhiều tiền cũng tốt." Lại nói tiếp, "Việc này quả thật rất kỳ lạ, vương gia buổi tối thường hỗ trợ bọn họ, mấy ngày nay vương gia vẫn cùng Diệp nhất trung lâm thúc thử nghiệm chế tạo xà phòng. Chẳng qua không phải thái tử vẫn còn ở trong biệt viện sao? Vương gia không thể lộ diện, cho nên lúc lãnh hoa đỉnh giáo huấn Cẩm nương, ở bên ngoài Cẩm nương đắc y thành thật nói ra, Tứ Nhĩ Phong Nhi nghe thấy được, liền bĩu môi kêu lên: Đêm hôm đó, vương ra cùng chung lâm thúc mang lãnh hoa đình giáo huấn một trận, vương phi dĩ nhiên cũng ở một bên giúp đỡ, tiểu đình, chúng ta tìm cho con được một thê tử tốt như vậy, nàng chỉ là một lòng vì vương phủ mà suy nghĩ, làm sao, con có thể trách mắng nàng được, nàng là một người vợ khó có được, hơn nữa, thân thể của nàng, tâm tình lúc này so với trước sẽ khó khăn hơn, con không được tức giận với nàng. Nhưng nàng một tí, một chút tốt sâu cũng không phân biệt được, đem nàng ra mà chút giận, con quả thật muốn người ta tức giận sao, nếu còn lần sau ta nhất định sẽ không tha cho con, nghe xong lời này lãnh hoa đình rất tức giận, hắn ở đâu mà trách nàng chứ, còn chưa nói được hai câu, nha đầu kia so, với hắn có đạo lý hơn nhiều hơn nữa, bọn họ vốn cũng không cãi nhau nha, làm sao lúc này lại bị mọi người hỏi tội đây, chẳng qua buồn bực thì buồn bực. Nhưng hắn biết phụ mẫu rất yêu thương tiểu nương tử của mình, trong lòng của hắn cũng vui vẻ, từ sau khi hắn trúng độc, lần đầu biết ngoan ngoãn nghe lời để cho vương ra cùng vương phi của trách, sau khi xong xuôi còn cúi đầu thi lễ với bọn họ, mới lui ra ngoài, trở lại phòng của bọn họ, tác giả của việc này đã ngáy khe khẽ. Trên giường, hắn thật sự giờ khóc dở cười, cũng không còn gọi phong nhi đến hầu hạ, chính mình đi rửa mặt. Sau khi rửa mặt, lập tức đến bên người tiểu nương tử nằm xuống, đem nàng ôm vào trong lòng của chính mình, ngủ thiếp đi, ngày thứ hai, thái tử muốn lên đường hồi kinh, lãnh hoa đình cùng cẩm nương đã thức dậy sớm, hai người phong nhi cùng tứ nhi sau khi đi vào phòng, sắc mặt đều xuất hiện biểu tình kỳ lạ, cẩm nương nhìn thấy cảm thấy kỳ quái, nhìn thật kỹ thì thấy hai mắt của tứ nhi đã hồng lên, giống như là đã khóc. Còn Phong Nhi lại có tâm tư bất định không rõ đã xảy ra việc gì. Cẩm nương nhìn lãnh hoa đình, cũng không hỏi hai nàng ấy, chỉ chờ Tứ Nhi giúp nàng trải đầu, sau khi làm xong xuôi mọi chuyện. Lê cơ muốn tìm chút ít quà tặng để Thái tử mang về nhà âu thân, liền kéo Tứ Nhi đi đến trong nội đường. Đây là làm sao vậy, đôi mắt hồng lên giống như đôi mắt thỏ vậy. Cẩm nương hỏi Tứ Nhi bên cạnh, Tứ Nhi nghe xong nước mắt liền rơi. Xuống, qua một lúc lâu cũng không nói chuyện. Chỉ khóc, cầm ngương nhìn thấy lập tức nôn nóng, kéo tay nàng nói, đến tột cùng là chuyện gì, ngươi nên nói cái gì đi chứ, thiếu phu nhân, người đừng hỏi, hỏi cũng vô dụng, việc này, người muốn quản cũng không được, tứ nhi đành phải lấy khăn lau nước mắt, nức nở nói ra, lại là A Khiêm đúng không, ngoại trừ A Khiêm, ngươi còn có thể vì chuyện gì mà khóc đây, cầm nương tức giận đem tứ nhi kéo đi, đi thôi, ta giúp ngươi ta. Nhất định sẽ quản được người kia có đi hay không, tứ nhi nghe xong dập đầu đi theo đằng sau, nàng rất muốn đi, nhưng lại có chút do dự, nhỏ giọng nói ra, là đại ca của hắn, muốn hắn đi theo thái tử ra hồi kinh, hai người vừa rồi ở trong sân bên kia đã đánh nhau, nô tỳ đi xem một cái, lại bị lãnh đại nhân mắng, nói nô tỳ là là họa thủy, cẩm nương nghe được nhướng mày, cái tên lãnh tốn này thật là không có não mà. Làm sao nói mãi mà không hiểu được chứ, hắn không hiểu, rằng dưa hái xanh sẽ không ngọt sao, A Khiêm nếu muốn hồi kinh, ai có thể ép được hắn chứ, hơn nữa, tướng công trong lúc này đang cần dùng người, nếu A Khiêm đi, giống như chặt đứt cánh tay của tướng công sao, đi, đi xem, ta không tin, tìm không được người chừng trị hắn, trong nội tâm Cẩm Nương đầy tức giận, dắt theo tứ nhi đi ra ngoài, lãnh hoa đình thấy sắc mặt của Cẩm Nương có gì đó không đúng. Lại nhìn tứ nhi đang lau nước mắt, trong lòng cũng hiểu bảy tám phần, cũng không ngăn các nàng lại, đẩy xe lăn đi theo phía sau, phong nhi có chút mất bình tĩnh, lại thấy thiếu gia cùng thiếu phu nhân đi ra ngoài, bản thân cũng vội vàng theo sau, cẩm nương đến tiểu viện của A Khiêm, quả nhiên từ xa nghe đến tiếng đánh nhau, Khiêm đệ, phụ thân không còn nhiều thời gian, ngươi cho dù có tức giận, nhưng trước khi ra đi phụ thân cũng muốn gặp mặt đệ một lần. Điều này đệ làm con nên làm tròn hiếu đạo, nếu người chết, đệ sẽ đi bái lạnh, xem như cả đời đã làm tròn đạo hiếu rồi, đệ đã nói, nếu người còn trên đời, đệ sẽ không đặt chân trong phủ này một bước. Hôm nay không phải đúng lúc sao, người thừa kế chính là huynh sao, loại bớt người tranh đoạt với huynh, huynh không phải nên vui vẻ hơn sao, lãnh khiêm đã thay đổi không còn kiệm lời như xưa nữa. Vừa đánh vừa nói nói, chẳng qua trên khuôn mặt thể hiện sự trống vắng, ánh mắt tức giận như có người thiếu nợ hắn vậy, lãnh tốn giận dữ, mắng to lên rằng hắn là kẻ bất hiếu, lúc này, cẩm nương đi vào trong sân, thoải mái tiến về phía ghế đá trong hậu viện ngồi xuống, làm ra một bộ dạng giống như đang xem hai huynh đệ nhà này tranh đầu với nhau, lãnh hoa đình cũng học theo ngồi ở trong hậu viện, một lời cũng không nói ra. Chẳng qua trước khi bước ra khỏi cửa, Trương Mama đưa cho hắn một mâm điểm tâm. Lúc này ăn liền cầm một miếng lên cắn, lại đưa một miếng cho Cẩm Nương. Hai người vừa ăn vừa nhìn bên cạnh, rất giống với bộ dạng đang xem phim võ hiệp. Nhìn thấy hai huynh đệ này càng đánh càng hăng say, lãnh Hoa Đình sợ hai người bọn họ không phân nặng nhẹ mà đánh qua bên đây, lớn tiếng nói với hai người kia: Hai người các ngươi muốn đánh thì cách xa ra một chút. Đừng có một hồi đánh ra một trưởng nào đó chúng chúng ta thì thật không tốt, lãnh khiêm dĩ nhiên cảm thấy tốt hơn, hắn đã nghe quen lời nói của lãnh hoa đình rồi, còn lãnh tôn nhất thời nhịn không được, phẫn nộ liếc nhìn lãnh hoa đình, cẩm nương nhìn thấy người, này tức giận, cười lạnh nói, A tố a, ngươi không thấy là rất nhàm chán sao, vì cái gì muốn kéo lãnh khiêm quay trở về, hắn là hộ vệ của chức tạo sử đại nhân, có trách nhiệm ở Giang Nam. Không có mệnh lệnh của chức tạo sử đại nhân, hắn không thể đi theo người, cầm nương chẳng qua là đang cầm một cái lông gà giống như một khối lệnh bài, nàng cũng không biết tướng công nhà mình có có thể ra lệnh, cho huynh đệ họ lãnh này không, nhưng mà, mặc kệ ai không được, nhưng nhất định, thái tử điện hạ là làm được rồi, phu nhân, đây là việc trong nhà của hạ thần, người tốt nhất không cần lo chọn bọn thần, lãnh tốn lạnh lùng nhìn cầm nương mà nói ra. Chuyện của A Khiêm, cũng là chuyện của ta, A Khiêm từ nhỏ đã ở bên cạnh ta, năm đó hắn do các ngươi đuổi ra ngoài, lúc sắp chết lại muốn hắn quay trở về, nói chuyện dễ nghe như vậy sao? Lãnh Hoa Đình không thể nhìn có người thái độ không tốt với nương tử nhà hắn như vậy, lập tức cắt ngang lời nói của lãnh tôn, cầm nương cảm thấy cứ như vậy cũng không tốt, thừa dịp hai huynh đệ này đánh nhau kịch liệt, lập tức nói bên tai của Phong Nhi, đi mời thái tử điện hạ tới đây. Phong Nhi nghe xong đang muốn đi, lại thấy thái tử từ bên cạnh đang đi tới, Cẩm Nương liền lớn tiếng nói: "Lãnh đại nhân, ngươi vốn sợ nếu A Khiêm ở đây sẽ lấy Tứ Nhi đúng không? Thân phận là một nô tỳ thấp kém, nhiều nhất cũng chỉ có thể làm thiếp ở lãnh phủ mà thôi, nô tỳ kia có tư cách gì mà làm thê của lãnh?" Phù, Lãnh Tôn tức giận nhìn Cẩm Nương: "Ai nói Tứ Nhi cô nương thân phận thấp kém rồi?" Thái tử tiến vào rất đúng lúc. Chỉ nghe thầy lãnh tôn đánh giá thân phận thấp kém của Tứ Nhi, không khỏi nhíu mày hỏi, ngày ấy trong địa đạo, nếu không có nha đầu lãnh lợi bên cạnh cẩm nương này, hắn chỉ sợ đã chết trong lao ngục thần không biết quỷ không hay rồi, Tứ Nhi cũng coi như là một nửa ân nhân cứu mạng của hắn. Lãnh khiêm, lãnh tôn thấy thái tử đi đến, vội vàng ngừng tay, lãnh khiêm đứng một bên cũng không nói gì, lãnh tôn chắc tay lại nhìn về phía thái tử nói. Điện hạ, A khiêm cô ý muốn để Tứ Nhi làm thê của đệ ấy, hoàn toàn không nghe theo lệnh của phụ mẫu, đây không phải là kẻ bất hiếu sao, như thế nào, ân nhân cứu mạng của cô chẳng lẽ không xứng với huynh đệ hai người, thái tử phe phẩy cây quạt trên tay, chậm rãi bước tới bên người của lãnh tốn, liếc nhìn lãnh tốn, lãnh tốn nghe được điều này nhưng có phần không hiểu cho lắm, không dám phản, bác, chỉ trừng mắt với Tứ Nhi, vẻ mặt như muốn đem Tứ Nhi ăn tươi nuốt sống vậy. Cẩm nương nhìn thấy bộ dạng của thái tử suy nghĩ hôm nay chuyện của Tứ Nhi, nhất định sẽ tọa nguyện. Cho nên, cô y lớn tiếng nói, không phải chỉ là ra thế không hợp thôi sao, khó có được Tứ Nhi cùng A khiêm tâm đầu ý hợp như vậy. Điện hạ, người nên giúp hắn một chút đi. Ừ, Tứ Nhi cùng Phong Nhi hai người đều có công cứu giá, cô đặc biệt bỏ đi thân phận nô tỳ của các nàng, Phong làm nữ quan ngũ, Phẩm Cung Đình, chuyên trách hầu hạ lãnh phu nhân. Thái tử cao giọng nói ra, tứ nhi nghe xong cảm thấy kinh ngạc, còn chưa hồi phục lại tinh thần, phong nhi lanh lợi tiến lên phía trước, lập tức kéo tứ nhi cúi đầu lại tạ thái tử, hô to thiên tuế, thần trí lúc này của tứ nhi mới hồi phục, đi theo sau cúi đầu lại tạ thái tử, nữ quan ngũ phẩm tuy vẫn chuyện trách hầu hạ cho cẩm nương, nhưng thân phận lại cao hơn nhiều so với nô tỳ, rất nhiều thiên kim tiểu thư của các quan viên. Tiến cung, nếu không tham gia tuyển phi tử, sẽ lập tức được Phong làm nữ quan, ở trong cung sẽ trông coi người và hầu hạ các vị phu nhân, đến lúc 25 tuổi, lập tức có thể xuất cung, lập gia đình hoặc trở về quê hương, thái tử lần này ra tay đã cho Phong Nhi, cùng Tứ Nhi có một thân phận hoàn toàn mới, càng đề cao thân phận của Cẩm Nương, đáng lẽ thân phận của Cẩm Nương chỉ mới là lục phẩm cáo mệnh phu nhân, căn bản không có tư cách được ngũ phẩm nữ quan hầu hạ, ý của. Thái tử đã rất rõ ràng, sau khi hồi kinh, Cẩm Nương rất nhanh sẽ được phong thưởng, ít nhất cũng là nhị phẩm cáo mệnh phu nhân. Hơn nữa, Cẩm Nương còn có quyền quyết định hôn sự cho Tứ Nhi, Phong Nhi, đây cũng là nội quy ở trong cung, chỉ cần chủ tử cho phép, nữ quan có thể sớm lập gia đình. Lúc này nếu như lãnh tôn lấy thân phận của Tứ Nhi không xứng với A Khiêm, hắn cũng chưa có tư cách đó nha. Chẳng qua là rõ ràng lần này thấy được Thái tử đang dùng quyền hành mà lấn áp. Người dưới, lãnh tốn mặc dù không dám phản bác, nhưng chân mày cũng đã nhân lại thành một đoạn, cầm nương nhìn thấy điều này liền cười vui vẻ, nâng bụng lên đi đến bên người của lãnh tốn nói, A tốn, ta vốn nghĩ muốn cho ngươi uống rượu mừng của A khiêm, xem ra, ngươi không có phúc đó rồi, phiền toái ngươi một chút trở về phủ nói với phụ thân ngươi đi, hôn sự của A khiêm, bổn phu nhân sẽ giúp hắn chuẩn bị chu đáo, nói không chừng, sang năm có thể cho lãnh phủ một người nữa. Lãnh tôn nghe xong sắc mặt càng biến đổi, chẳng qua hắn biết thân phận của cẩm nương bây giờ đã khác xưa rất nhiều rồi, thái tử rất coi trọng nàng, hơn nữa, nàng còn có rất nhiều quyền lực về tiền tài, năng lực của nàng có thể ảnh hưởng tới triều chính quốc gia này, nữ tử này, tuyệt đối không thể khinh thường, càng không thể đắc tội, tuy, hắn tức giận vì lãnh khiêm là một kẻ bất hiếu, nhưng nếu lãnh khiêm có được sự tin cậy của nàng, đối với lãnh gia của hắn cũng có chỗ. Tốt, chuyện này không thể lường trước được, cân nhắc một chút, vẻ mặt của lãnh tôn cũng biến đổi, chắc tay nói với cẩm nương, vậy làm phiền phu nhân, mọi chuyện của lệnh đệ đều nhờ phu nhân, hạ quan trở về sẽ khuyên gia phụ, sớm ngày đón tứ nhi cô nương hồi phủ, ân, thái độ này cũng không tệ lắm, nếu biết sớm như vậy, bản thân cũng không cần phí nhiều lời đến thế, cẩm nương nghe xong rất hài lòng, tứ nhi càng mừng rỡ, hai mắt trong suốt nhẹ nhàng nhìn lãnh khiêm, lãnh. Khiếm nhịn không được khi nhìn thấy bộ dạng này của tứ nhi, lại đỏ mặt, không được tự nhiên quay mặt đi, cẩm nương hướng về phía của thái tử tạ lễ, thái tử cười nhìn nàng, còn nói vài câu dặn dò, rồi mới chính thức lên đường, cẩm nương cùng vương phi, lãnh hoa đình còn có bạch thịnh vũ cùng nhau đi ra ngoài biệt viện, bạch u lan tới bên cạnh cẩm nương hành lễ từ biệt cùng nàng, lúc lên xe ngựa. Nàng đột nhiên nhỏ giọng nói với Cẩm Nương, thế Tẩu, từ nay về sau Tẩu đừng cười, với người khác như vậy, Tẩu cười, thật sự rất đả kích người khác, Cẩm Nương nghe thấy nhưng không hiểu, qua một lúc vẫn chưa lấy lại tinh thần, Bạch U Lan cũng đã đi đến xe ngựa, Cẩm Nương nhách môi nói U Lan muội muội hẳn nên là người cười nhiều mới phải, cuộc đời vốn đau khổ trong một thời gian mà thôi, đừng vì một chút chuyện mà phá hỏng tâm tình của mình, cho dù có gặp khó khăn, nhớ kỹ. Nên cười thật vui vẻ, lãnh thanh dục đứng ở một bên lẳng lặng nhìn nàng, nghe xong, những lời này của nàng, lập tức xuất hiện một nụ cười khổ, bạch u lan làm sao có thể biết được điểm tốt của nàng, lần đầu tiên nhìn thấy nàng, rất nhiều phu nhân đang khi dễ nàng, trên mặt nàng vẫn là một nụ cười nhẹ nhàng, nụ cười kia của nàng đã làm rung động ánh mắt của hắn, làm cho hắn động tâm lúc thái tử đi rồi, thời tiết bắt đầu trở nên nóng bức, cẩm nương càng ngày càng bận rộn. Mỗi ngày lãnh hoa đình đều đi ra ngoài huấn luyện binh linh, nàng lại ở phía sau hậu viện. Thử nghiệm xà phòng, Trung Lâm Thúc rất có nghiên cứu đối với các loại nguyên liệu này, qua nhiều lần làm thử, đã làm ra xà phòng không còn màu đen gì đó nữa. Việc quan hệ với quan viên rất nhiều, cẩm nương nhớ lại lúc trước, đem xà phòng cắt thành từng khối, dùng bọc giấy bao lại. Đầu tiên đưa cho Lưu Mama dùng thử, Lưu Mama sau khi sử dụng hết. Cảm thấy ngạc nhiên, lại đích thân đi kiếm cẩm nương, cẩm nương liền cười đem cho nàng mấy khối, còn đặc biệt đưa một chút đến phòng giặt rũ của biệt viện. Sau khi để quản sự mama ma dùng xong, lập tức liền tán thưởng, cẩm nương cũng không nhỏ nhen, đem một ít cho từng phòng của biệt viện dùng thử. Sau khi dùng xong liền đích thân đến chỗ cẩm nương yêu cầu, bộ dạng của cẩm nương giống như rất khó xử. Ngày ấy lưu mama ma cũng bị người dưới thúc giục. Mà trở nên sốt ruột mới có thể kiên trì đến yêu cầu mỡ động vật này từ cẩm nương, phu nhân, mỡ động vật mà người đưa cho nô tỳ xài rất tốt, giặt quần áo vừa, nhanh, những quần áo khó giặt bây giờ cũng giặt được rất tốt rồi, người còn chứ, cẩm nương khó xử nhìn lưu mama ma nói, lẽ ra, chúng ta cũng là sống nhờ trong biệt viện, một ít xà phòng hẳn là đương nhiên rồi, chẳng qua vật này thật sự rất phức tạp, lại tốn rất nhiều tiền. Nhưng mà lúc này bọn ta không thể tiếp tục mà làm được nữa, Lưu Mama là lão nhân trong cung, đã sớm luyện thành một đôi mắt thông minh lanh lợi, có thể nghe ra ẩn ý từ việc này, Cẩm Nương tiếng nói vừa dứt. Nàng nhân tiện nói, như thế này đi, biết phu nhân người cung khó khăn, trong phủ cung đã bị thành như vậy, chỉ sợ nếu có tiền cũng đã bị chôn vùi rồi, như vậy đi, nô tỳ sẽ đi hậu viện lấy chút bạc đưa cho người, sẽ chuyên trách mua đồ của người xà phòng xài tốt lắm. Dù sao những thứ mỡ động vật kia cũng phải lấy tiền mua, cũng không tính là phạm quy chế gì, nếu người có nhiều tiền thì có thể chế tạo nhiều hơn một chút, nhưng cung nữ trong nội viện giặt rũ cũng sẽ cảm thấy thuận tiện hơn rất nhiều, nhất cử lưỡng tiện rồi, cẩm nương muốn chính là những lời này, lập tức cùng lưu ma ma định ra số lượng cần thiết ôi tháng, bản thân ở hậu viện tìm kiếm một cái xưởng nhỏ, nghiêm túc ở phía hậu viện mà làm ra xà phòng. Tin tức xà phòng mới được dùng biệt viện của Hoàng gia đã lan ra rất nhanh, phu nhân của các quan lại rất nhanh cho người hỏi thăm tin tức loại xà phòng này, đương nhiên, tin tức này do chính Cẩm Nương để Diệp Nhất truyền ra, chẳng qua là các vị phu nhân không thể tiến vào biệt viện Hoàng gia, lại vô cùng hiếu kỳ với tin tức này, Cẩm Nương liền ở Giang Nam tìm kiếm một cửa hàng nhỏ, để cho Diệp Nhất quản lý người làm, mang loại xà phòng này tuyên truyền rộng ra. Đương nhiên, loại xà phòng này chỉ dành cho các quan lại nhà giàu, về sau quả nhiên là vật dụng không thể thiếu của các vị phu nhân, bọn họ biết, rằng bọn họ cùng với người trong biệt viện Hoàng gia đang sử dụng loại xà phòng này, thật là một. Vinh hạnh, chất lượng lại rất tốt, việc này đã lưu truyền trong nội thành Giang Nam, các cửa hàng của Cẩm Nương mỗi ngày đều làm ăn phát đạt, may mắn, khách nhân vô cùng vừa lòng, Xưởng nhỏ sản xuất tất nhiên là không đủ. Cẩm nương không thể không mở rộng việc sản xuất ra, việc làm ăn càng ngày càng mở rộng ra, mấy tháng sau, huyện Lâm Giang lân cận những phú thương lớn cũng nghe tin mà tìm đến cửa hàng, tìm dịp nhất để đặt hàng, sử dụng xà phòng, lập tức trở thành mốt hiện. Nay của các thị trấn, bận rộn như vậy, mà bụng của Cẩm nương mỗi ngày một lớn hơn, rốt cục, cuối cùng thời tiết đã trở nên mát mẻ hơn, hoa sen ở Giang Nam đã bắt đầu rơi rụng xuống. Hóa cúc bắt đầu nở rộ, cũng đã đến thời điểm hài tử của Cẩm Nương ra đời. Trước khi sinh mấy ngày, trong lòng của Cẩm Nương cảm thấy vô cùng bất an, vừa vui mừng, vừa sợ hãi, mỗi ngày đều kiên trì đi lại trong nội viện, vận động cho thật nhiều, mặc dù như thế, hai chân cũng bị sưng phù lên, chỉ cần nhấn tay xuống đó, lập tức sẽ xuất hiện một cái lỗ thật sâu, Cẩm Nương biết rõ, nguyên nhân là do mang thai, các dây thần kinh ở chân bị chèn lại. Kết quả dẫn tới máu không thông được, thái y mỗi ngày đều đến xem mạch cho nàng, nói cho nàng biết rằng hài tử rất khỏe mạnh, hơn nữa, thai vị rất tốt, cầm nương nghe xong lời này cũng có an tâm hơn chút ít, nhưng vẫn còn lo sợ, loại lo sợ không có lý do này, cho dù có người bên cạnh hàng ngày an ủi nàng, nàng vẫn vô cùng kinh, sợ, lúc này mỗi ngày lãnh hoa đình đều không đi ra ngoài, mỗi ngày đều ở trong nội viện chăm sóc cho nàng. Cùng nàng tản bộ trong vườn, lúc nàng sợ hãi, hắn sẽ dịu dàng mà nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng, an ủi nàng, kỳ thật, trong lòng của hắn lúc này, so với nàng càng thêm hoảng hốt, mặc dù hắn chưa bao giờ chứng kiến lúc nữ nhân sinh hải tử, nhưng không ăn qua thịt heo, thì cũng đã từng thấy heo chạy chứ, trước kia trong vương phủ, quản sự ma ma cũng đã từng trải qua, rất khó sinh, hắn cũng có nghe nói qua. Cho nên, so với nàng, hắn càng khẩn trương, mấy tháng này, cẩm nương thường phải nâng bụng ngồi trong phòng vẽ tranh, sau khi sinh hài tử, cửa hàng mới bắt đầu xây dựng, dù sao nàng cũng là nữ nhân, lại đang mang thai, không thể xuất đầu lộ diện bận rộn ở bên ngoài, vì vậy mỗi ngày nàng đều dạy cho lãnh hoa đình một chút hiểu biết về việc này, mang bản vẽ của diệp cô nương thay đổi lại, hai người cùng nhau thương lượng, làm sao để đưa bản vẽ đó vào được thực tế. Ở phương diện này Lãnh Hoa Đình lại là một thiên tài, Cẩm Nương chỉ cần giải thích một lần, hắn đã hiểu, chỉ cần nói một hắn lại hiểu đến ba. Lúc thấy Cẩm Nương sửa chữa bản vẽ của Diệp cô nương, nàng đã đưa ra rất nhiều ý kiến rất hợp lý. Trước khi sản xuất, cuối cùng hai người đã đem bản vẽ hoàn thiện đầy đủ, hiện tại Lãnh Hoa Đình đã hoàn toàn không cần Cẩm Nương nữa, bản thân hắn cũng có thể chủ trì việc xây dựng nhà xưởng mới. Không lâu sau, khi Thái tử hồi kinh, Hoàng thượng lập tức hạ chỉ xóa bỏ tội danh của giản thân vương, nhưng mỗi ngày vương ra vẫn xuất hiện dưới thân phận là một ám vệ, chẳng qua lúc này không có thái tử ở đây, người có thể xuất hiện nhiều hơn một chút, còn vương phi lại nghĩ đến vấn đề cẩm nương sắp sinh rất lo lắng cho nàng, mỗi người trong biệt viện mỗi ngày đều mang tâm trạng, hàng ngày đều nhìn xem bụng của cẩm nương, vừa hy vọng đến ngày cẩm nương sinh hài tử, vừa sợ hãi ngày đó đến. Lưu ma ma bởi vì chuyện xà phòng nên cùng Vương Phi và qua lại thân cận nhiều, những ngày này, mỗi ngày nàng đều đến Nam Viện tán gỗ một chút, cùng Vương Phi tâm sự, nói về việc nhà, hôm nay, cẩm nương được Tứ Nhi dìu đi lại trong nội viện, đột nhiên, ở phía bụng trở nên rất đau đớn, hạ thân như có dòng nước chảy ra, trong lòng nàng hoảng sợ, vội vàng nói với Tứ Nhi, nhanh, ta sắp sinh, chúng ta trở về phòng đi. Tứ Nhi bị dọa cho hoảng sợ, nhìn thấy vẻ mặt đau đớn của Cẩm Nương, vội hỏi: Thiếu phu nhân, người đi được không? Nô tỳ cho người đem cắn đến đây đi. Cẩm Nương gắt gao nắm chặt tay của Tứ Nhi, cắn răng nói: Không cần, ta có thể trở về được, chắc chỉ là đau bụng trước khi sinh mà thôi. Lúc này chưa sinh được. Tứ Nhi nghe xong vẫn lớn tiếng kêu lên: Người đâu mau tới đây, thiếu phu nhân sắp sinh. Trong phòng, trương mụ mụ cùng tú cô hai người lập tức chạy đến, hai người đứng mỗi người một bên, dìu cẩm nương vào trong phòng, bên kia Vương Phi cũng nghe thấy, bỏ qua Lưu Ma lập tức sai người đi chuẩn bị nước ấm, bà đỡ cùng Thái Y đã sớm chờ ở nội viện, tất cả dụng cụ đã được chuẩn bị chu đáo, bà đỡ được mời đến từ thị trấn Giang Hoa, nghe nói là một bà mụ vô cùng có kinh nghiệm, việc này lãnh hoa đình đã cho người điều tra qua bối cảnh của bà mụ. Cảm thấy yên tâm mới cho bà mụ đi vào trong nội viện. Cẩm nương trải qua từng cơn đau đớn, mới vừa giảm bớt chút ít, được tú cô cùng Trương ma ma dìu vào. Trong phòng, lúc này lại đau không chịu được đành phải nằm im trên giường. Trước kia nàng đã từng nghe chị dâu sinh con ở bệnh viện, cũng phải trải qua mấy giờ. Bác sĩ nói nếu chưa tới lúc sinh, thì không cho vào phòng sinh, muốn nàng đi qua đi lại, cho nên cẩm nương cũng biết việc này. Chịu khó đi lại cho thật nhiều, sẽ rất tốt cho sinh hải tử, nhưng lúc này mời bà mụ là một người hơn 40 tuổi, bộ dạng rất là khôn khéo lanh lợi, nhân mày nói, phu nhân tốt nhất vẫn nên, nằm trên giường, không cần lo cái khác, chỉ sợ lúc đau bụng trước khi sinh, người nếu không cẩn thận, bên hông động mạnh một chút, lúc sinh hải tử chỉ có thể dựa vào bên hông của người có mạnh hay không thôi, trương ma cùng tú cô tuy đã từng sinh hải tử. Nhưng cũng không có kinh nghiệm về vấn đề này, bà đỡ nói cái gì, các nàng dĩ nhiên phải nghe theo, lúc các nàng sinh con bà đỡ cũng đã từng nói như vậy, sắp sinh hẳn là nên nằm trên giường, trước khi sinh sẽ đau bụng, từng cơn phần bụng sẽ bị kéo căng ra, một lúc sau hài tử sẽ bắt đầu ra đời, nếu thiếu phu nhân đứng dậy, quả thực không tốt, nếu không cẩn thận, hài tử sinh ra rơi xuống đất thì sao? Vì vậy, ở bên cạnh một mực khuyên nhủ, để cho cẩm nương nằm nghỉ trên giường, coi như là làm giảm đi một phần thể lực phải tiêu hao. Cẩm nương cảm thấy không chắc lắm, từng trận đau bụng cũng đến quá chậm, khoảng cách thời gian còn rất dài, cho nên lúc này nàng chưa có cảm giác muốn sinh hài tử. Nàng tin tưởng bác sĩ ở hiện đại, bọn họ là dựa vào khoa học mà làm, quá trình sinh hài tử là mẫu tử phải cùng nhau đồng lòng, mẫu thân dùng sức bên ngoài, hài tử ở trong phải cố gắng đi ra. Chỉ có dùng sức lực thật tốt, mới có thể sinh hài tử thuận lợi được, nên lúc này nàng không được nằm trên giường mà nghỉ ngơi như vậy được. Phu nhân, người nên nghe lời của lão bà ta mới phải, ta đây đã đỡ đẻ không ít hơn mười mấy hài tử rồi, nhất định sẽ không hại người, người nếu như không phối hợp cùng ta, đến lúc sinh hài tử không có sức lực, thì không phải người tự dước họa vào thân sao, bà mụ kiên nhẫn mà khuyên nhủ khuôn mặt sạch sẽ, nét nhăn tinh tế trên khóe mắt vô cùng sáng sủa, làm cho người ta cảm thấy rất an tâm, Cẩm Nương đành phải ngoan ngoãn nghe lời, nhưng vẫn đi lại trên đất, không chịu nằm trên giường, lúc này lại nghe được tiếng nói của Lãnh Hoa Đình ở bên ngoài, "Nương tử, đừng sợ, ta sẽ canh giữ bên ngoài với nàng, nàng nên nghe lời của bà đỡ." Giọng nói trong trẻo ôn nhu có chút run run, có thể nhận ra được, hắn so với Cẩm Nương càng thêm lo lắng khẩn trương hơn. Quả nhiên chợt nghe thấy vương phi đang mắng hắn, đình nhi, ngươi không được nói chuyện, giọng điệu này, sẽ làm cẩm nương càng hoảng sợ. Lãnh hoa đình ở trong phòng xem xét lại bản vẽ, lại nghe thấy cẩm nương sắp sinh, lúc đó hắn cũng không biết, đợi nàng vào phòng sinh, mới vội vàng đuổi tới đây, nghe thấy âm thanh nói chuyện ở trong phòng, lập tức trở nên rất sốt ruột, hôm nay hắn như một con sói đang chạy trốn thật nhanh khỏi hoang mạc. Đột nhiên lại bị lạc mất hết phương hướng của bản thân, không biết nên làm sao cho đúng, vừa vội vàng lại không giúp đỡ được gì, cẩm nương còn đang ở trong phòng, cho dù hắn sốt ruột cũng không giúp được gì cả, chỉ có thể đẩy xe lăn đi đến chính đường, cố gắng bình phục nội tâm lo lắng của bản thân, chăm chú nhìn vào cửa phòng đang bị đóng chặt lại, câu nói vừa rồi của hắn, hắn đã hết sức cố gắng hồi phục nội tâm, không nghĩ rằng, mẫu thân vẫn nghe trong lời nói của hắn xuất hiện sự hoảng sợ. Hắn đành phải ngậm miệng, bất lực mà nhìn Vương Phi, lần đầu tiên, hắn như một hài tử, rất hy vọng Vương Phi có thể an ủi hắn, Vương Phi yêu thương vuốt đầu của hắn, nhỏ giọng nói, không có chuyện gì, nữ nhân đều phải trải qua cửa ải này, lúc đó khi sinh con, cũng như vậy thôi, phụ thân con vô cùng khẩn trượng, nhưng chẳng phải nương đã hạ sinh con, rất tốt không phải sao, đừng khẩn trương, con càng khẩn trương sẽ làm cho cẩm nương lo sợ. Lãnh hoa đình nghe thấy lời này lập tức vùi đầu vào trước ngực mộ thân, qua một lúc lâu cũng chưa ngẩn đầu lên, trong phòng, cẩm nương nghe thấy lời nói của lãnh hoa đình tâm tình cũng trở nên bình tĩnh, nàng nguyên chính là chỗ này cá tính, gặp được sự tình khẩn cấp nhất trước mắt, liền thả lòng, thả nhiên tiếp nhận sự tình quá trình, sanh con là bất lực nhất, thì không cách nào, làm cho người ta thay thế, quá trình kia, chỉ có thể chính mình thừa nhận, sau khi nghĩ thông suốt. Nàng liền không hề bối rối, đau bụng sinh bắt đầu một hồi căng hơn một hồi, cầm nương vẫn kiên trì ở trong phòng chuyển động, cũng không có nằm trên giường, bà đỡ mặt lúc này mặt đã đen, nếu không phải tú cô ở một bên khuyên, nói lời hữu ích nhi, mà vị muốn sinh lại là phu nhân thân phận cực kỳ quý trọng, bằng không, nàng thực sẽ phất tay áo ra khỏi, chưa thấy qua sản phụ, không nghe lời như vậy, bà đỡ thật sự nhịn không được vẫn là một câu cẩm nương nghe xong không tâm tư chú ý nàng cảm giác eo và xương cốt đều muốn đau nhức đến nứt ra nước ối đã vỡ không thể không tự động hướng bên giường dựa vào trương mama thấy cuối cùng cũng thở dài một hơi thiếu phu nhân ngày bình thường rất dễ nói chuyện như thế nào đến lúc sinh con tính tình liền bướng bỉnh lên hiện tại thấy nàng rốt cục chịu lên giường nên bận rộn cùng tú cô vị nàng hướng trên giường đi Rốt cục, loại đau đớn như tê liệt bắt đầu rồi, cẩm nương nằm ở trên giường, hai tay nắm chặt đầu giường gỗ, gắt gao cắn môi, tận lực không để hình kêu ra tiếng, bà đỡ ở một bên dạy nàng hô hấp như thế nào, dùng sức như thế nào, nói cho nàng biết lúc bắt đầu đau bụng sinh, mới dùng khí, hơn nữa, khí lực muốn dùng tại trên lưng, không cần phải toàn bộ dâu ở mặt cùng trên cổ, cẩm nương ở đâu mà nghe được cái này, cơn đau tạm thời lắng xuống lại bùng lên. Nàng rốt cục phát ra một tiếng hét thảm, lãnh hoa đình ở bên ngoài nghe được thân thể run lên, từ trong ngực vương phi nhô đầu ra, khẩn trương nhìn cửa phòng sinh, đôi mắt phượng đẹp đe sắc nhỏ ra da huyết, mỗi lần cẩm nương kêu một tiếng, tim của hắn liền như bị người ta bóp chặt, đau đến không thở nổi, cả người liền như bị đặt ở trên lửa lớn để nướng, khó chịu đến sống không bằng chết, mà trong phòng, cẩm nương nghe theo lời bà đỡ nói, mấy lần điều chỉnh hô hấp của mình, nhưng... Hài tử luôn không thể xuống, thời gian từng chút từng chút trôi qua, trong nội tâm cẩm nương càng thêm bối rối. bà đỡ này lời nói nghe rất có kinh nghiệm, hơn nữa cẩm nương cũng chiếu theo lời của nàng để làm, nhưng mỗi lần cảm giác hài tử muốn sinh ra, thì chẳng biết tại sao, lại như thụt đi vào, Trương ma ma cùng tú cô ở một bên cũng gấp đến độ mặt đầy mồ hôi, mắt thấy cẩm nương khí lực càng lúc càng suy yếu, tiếng kêu đã không còn lớn như trước nữa, nhìn sản đạo lại chỉ mở. Hai ngón tay, thì thấy hoảng loạn lên, nhưng bà đỡ này lại mang vẻ mặt dày dạng, bộ dạng không vội đừng vội, tú cô gấp gáp hỏi, nàng chỉ nhân tiện nói, không có cách nào khác, phu nhân không nghe khuyên bảo, đem khí lực đều lãng phí cho việc đi lại, bảo nàng ở trên giường nghỉ ngơi nàng không nghe, xem đi, hiện tại không còn khí lực sinh, ai nhà, chỉ sợ là khó sinh, hài tử quá lớn, trương má mang nghe được liền căm tức cái bà đỡ này lời nói nghe như thế nào đều có chút mùi vị hà hê như thế trên giường cẩm nương tuy mất sức nhưng tâm trí rất rõ ràng mỗi một lần lúc nàng đau bụng sinh đều theo hải tử cùng nhau cố gắng ra sức nhưng bà đỡ này tựa hồ đem tay ở bên hông nàng đè lại nhẹ nhàng dùng sức một cái đau bụng sinh của nàng liền có thể thoải mái rất nhiều nhưng hải tử nguyên bản muốn trượt ra ngoài bỗng rút về trong thân thể trương mama cùng tú cô có khả năng không hiểu Nhưng nàng lại có thể cảm giác được, hơn nữa, sinh sản thời, gian càng dài, nàng cảm giác đau bụng sinh ngược lại càng nhỏ, lòng của nàng dần dần chìm xuống, nếu tiếp tục như vậy, hài tử có khả năng bị ngộp mà chết, còn mình cũng mệt chết theo, nàng gian nan ngước đầu lên, nhìn thoáng qua này bà đỡ, thấy ánh mắt của bà ta cũng đang nhìn qua, trong mắt có chút thương cảm cùng đáng tiếc, tim của cẩm nương bị siết chặt, chẳng lẽ mình thật sự phải chết sao? Nàng không cam lòng, khẽ vươn tay, bắt lấy tay tú cô, cắn răng, suy yêu nói, làm, làm cho nàng đi ra ngoài, tú cô nghe được cả kinh, thiếu phu nhân lúc này như thế nào lại nổi lên tính tình, đúng lúc thời điểm mâu chốt sinh sản, sao có thể đuổi bà đỡ đi ra ngoài chứ, nàng liền bề bộn kiên nhẫn khuyên nhủ, không được, thiếu phu nhân, chỉ có nàng mới có thể đỡ đẻ, ta cùng trương muội tử không biết à, không thể để cho nàng đi ra ngoài. Trương ma má lòng tham khẩn trương, nhưng ở trong mắt thiếu phu nhân nàng thấy được một tia kiên nghị, nàng mặc dù không có kinh nghiệm đỡ đẻ, nhưng mà đã xem qua mấy người sinh ra hải tử, tuy nhiên nàng nhìn không ra bà đỡ ở nơi nào động tay chân, nhưng nàng tin tưởng thiếu phu nhân, loại tín nhiệm đã trải qua mấy phen sinh tử mới có, trong quá trình một đường xôi nam, thiếu phu nhân một lần lại một lần tránh thoát kiếp nạn, tuyệt đối không chỉ dựa vào may mắn mà được. Bà đỡ nghe xong của cẩm nương, trên mặt lại không có sắc mặt giận dữ, nhưng lớn tiếng nói, thiếu phu nhân, ngươi hiện tại, đang đau đớn, bà tử không cùng ngươi so đo, ngươi hãy nghe bà tử, cố hô hấp, đến, thở ra hít vào theo ta, dùng sức một trận đau nhất kịch liệt lại đang út tiếp cẩm nương dùng sức đồng thời hô to, kéo tay, nàng ra, trương ma ma nghe xong vô ý thức liền đi ôm lấy bà đỡ này. Bà đỡ này không động đậy được, quả nhiên cẩm nương hít sâu một hơi, bên hông một hồi dùng sức, đầu hài tử rốt cục cũng trượt ra. Trương Má Ma nhìn thấy mừng rỡ, la lớn: "Thiếu phu nhân, còn tốt chứ? Lại dùng sức đi, đầu đã ra rồi, nhanh nhanh." Bà đỡ liền đối với Trương Má Ma quát lên: "Đừng ôm ta, nhanh đi nâng đầu hài tử bằng không cổ hài tử bị thương." Trương Má Ma vừa nghe liền nhanh chóng nới lỏng nàng. Đầu lộ hài tử đã ra ngoài sản đạo, yêu đuối, kiều nộn như vậy, nàng căn bản là không dám đi nắm, bà đỡ liền đem đẩy sang bên cạnh, chính mình rất có kinh nghiệm nâng đầu hài tử, lúc này cẩm nương lại một lần nữa dùng sức, nhẹ nhàng hướng ra ngoài một cái, hài tử, rốt cục cũng sinh ra, cẩm nương cảm giác thân thể lúc này đã nhẹ nhàng đi rất nhiều, phút chốc sau khi cục cưng ra đời, toàn thân nàng trở nên vô cùng nhẹ nhàng. Căn bản khi được làm mẫu thân, đầu tiên là phải chịu thống khổ như vậy. Sau khi chịu thống khổ đến một lúc nào đó, khi một sinh mệnh mới ra đời là một điều vô cùng hạnh phúc. Sau khi hải tử ra đời, Trương Ma cùng tú cô hai người vô cùng vui mừng, nhìn thấy việc này làm cho hai bà rơi lệ, bà đỡ nâng hải tử lên. Cầm lấy cây kéo, trong lòng Trương Ma liền khẩn trương, đem hải tử nhanh chóng đoạt đi, làm cho bà mụ một phen giật mình. Cười nói, cuống rốn còn chưa có cắt bỏ, ma mà không cần sốt ruột. Trương mama dĩ nhiên hiểu rõ phải cắt cái rốn cho hải tử, nhưng quá trình vừa rồi đã làm cho bà một phen hoảng sợ rồi. Trên thực tế nếu không phải nhờ bà ôm lấy bà đỡ này, hơn nữa sau khi ôm bà đỡ xong, hải tử quả nhiên có thể lập tức thuận lợi mà sinh ra, điều này làm cho bà không. Khỏi nghi ngờ nhìn về phía bà đỡ, lúc thấy bà mụ cầm kéo, trương mama ma liền trở nên hoảng sợ. Hài tử mới ra đời, chỉ cần cắt sai vị trí, sẽ làm bị thương hài tử, ta ôm, để bà cắt được rồi." Trương Mama nhìn bà mù mà nói ra, Tú cô đang giúp Cẩm Nương lau mồ hôi, thấy hài tử được Trương Mama ôm vào trong lòng, còn không yên tâm, không khỏi trở nên sốt ruột, vội vàng buông khăn bông ra đi lấy vải bông sạch sẽ lại đây. Bà đỡ lập tức liếc nhìn Trương Mama, bà đã rất quen thuộc với việc cắt rốn của hài tử. Tay kia của bà đem cuống rốn của Cẩm Nương quấn trên đầu ngón tay, nhưng không có kéo ra bên ngoài, khuôn mặt của hài tử đã tím lại, nhất định không cất tiếng khóc. Trương Ma nhìn thấy sốt ruột, từ chân của hài tử, đánh hắn một cái, hài tử rốt cục cũng lớn tiếng mà khóc lên, âm thanh thanh thúy vang vọng toàn bộ biệt viện. Tú cô đúng lúc cầm một cái bao vải đi đến, phối hợp cùng Trương Ma bao bọc hài tử lại, không ai chú ý đến phần Nhao thai của cẩm nương còn chưa được cắt bỏ ra bên ngoài, sau khi cẩm nương sinh hài tử, cả người như chút được sức lực cuối cùng, đang mơ hồ chuẩn bị thiếp đi, đột nhiên cảm thấy vùng bụng một trận đau đớn, nàng hoảng sợ, khẽ ngẩn đầu lên nhìn, giống như thấy bà đỡ đang do dự, suy nghĩ việc gì đó, ánh mắt nhìn chăm chăm vào đầu ngón tay, trong lòng cẩm nương trở nên căng thẳng, khó khăn mà ngồi dậy, rốt cục cũng hiểu rõ nhao thai của mình chưa được cắt bỏ bà đỡ làm sao. Còn chưa cắt cuống rốn, cẩm nương tùy ý hỏi, bà mụ nghe thấy liền giật mình, trên mặt xuất hiện một tia xấu hổ cười quầy, nhẹ tay dùng kéo, lập tức đem cuống rốn của cẩm nương tách ra, lại cầm lấy vải gạc đã được đun nấu sạch sẽ cho cẩm nương, cao hưng nói, chúc mừng phu nhân, người hạ sinh một quý tử, sau khi cẩm nương nghe thấy tiếng khóc của hài tử, cuối cùng vì kiệt sức, nàng mệt mỏi ngủ thiếp đi, tiếng khóc của hài tử vang vọng khắp biệt viện. Trương Ma Ma cũng không dỗ bé, cùng tú cô bao lại thật cẩn thận sau đó lập tức đi ra ngoài, lại nói đến lãnh hoa đình ở bên ngoài lòng nóng như có lửa đốt, đẩy xe lăn đi tới đi lui, nghe thấy tiếng la thảm thiết của Cẩm Nương, cả người của hắn lúc đó đã sắp muốn điên rồi, mỗi âm thanh của nàng giống như đang lăng trì hắn, trong lòng như bị cắt thành từng mảnh, hắn đã mấy lần muốn tiến lên trước cửa phòng, muốn đạp cửa đi vào, đều bị Vương Phi gắt gao ngăn hắn lại. Con muốn làm gì, nữ nhân, sinh làm sao có thể cho nam nhân bước vào được chứ, điều này không phải chỉ có là điểm xấu, mà đối với mẫu tử của cẩm nương cũng không tốt, nhất định sẽ có tai ương, nương ở bên ngoài, chính là sợ con không nhịn được, sẽ kích độc, nữ nhân sinh con đều như vậy, con nên ngoan ngoãn ở bên ngoài là tốt rồi, thái y đều ở đây, nếu quả thật khó sinh, trương má ma đã ra ngoài gọi người rồi. Lãnh hoa đình nghe xong đành phải quay trở về bên trong nội đường, gắt gao nhìn chăm chú vào, cửa phòng, ánh mắt như sắp nhỏ máu ra vậy, nghe thấy tiếng la của cẩm nương càng ngày càng giảm đi, lòng của hắn càng ngày càng siết chặt, hai tay nắm mạnh vào tay cầm của xe lăn, các ngón tay đã trắng bệnh, móng tay đều đâm sâu vào tay cầm của xe lăn, hắn hoàn toàn đều không để ý đến việc này, lúc này hắn giống như một người đã rơi vào một hố nước thật sâu, chìm ngập trong cái hồ sâu đó. Mấy lần đều không thể chạm chân xuống dưới đất, cũng không nhìn thấy được bờ bên cạnh. Âm thanh cẩm nương ngày càng suy yếu, hô hấp của hắn ngày càng trở nên rồn rập, như là một người gần sắp chết đuối. Ở một bên trong lòng Vương Phi cũng vô cùng sốt ruột, bà vẫn một mực trông coi bên cạnh lãnh hoa đình. Ở chính đường đi qua đi lại, Tứ Nhi cùng Phong Nhi hai người đều ở trong phòng, bản thân chuẩn bị cho cẩm nương nước ấm và khăn, còn có vải bông đã qua đun sôi. Phải chuẩn bị thật tốt cho Cẩm Nương cùng hài tử dùng, Vương Phi không thể chờ đợi được nữa mà đi. Theo Ngọc Bích, Ngọc Bích nghe thấy tiếng la của Cẩm Nương, vô cùng hoàng sợ, Vương Phi từ trước nay đều là một người trầm ổn, thấy bà trở nên vội vàng, lập tức ở bên cạnh dìu bà, chủ tử đừng sốt ruột, thiếu phu nhân nhất định các nhân thiên tướng, sẽ bình an mà sinh tiểu thiếu ra ra thôi, Vương Phi nắm chặt tay của Ngọc Bích. Nghe thấy lời nói của nàng, chỉ lầm bẩm nói, đã qua vài canh giờ rồi, thái y nói, thai vị của cẩm nương rất ổn định mà, không phải là khó sinh chứ. Làm sao tiếng la càng ngày càng yếu đi như vậy, ta không nghe thấy tiếng khóc của hải tử, ông trời phù hộ, ngàn vạn lần ẫu tử hai người bình an vô sự. Ngọc Bích vừa nghe thấy vội vàng kéo bà đi, liếc nhìn lãnh hoa đình, vương phi cũng vì sốt ruột, mà đã quên nhi tử của bà ở một bên cảng nóng lòng hơn. Đành phải hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh, hai mẫu tử này cũng không bước vào phòng, nhưng so với bên trong còn sốt ruột hơn rất nhiều, đây quả là một việc vô cùng khó. Khăn, thống khổ cuối cùng tiếng khóc thanh thúy của hải tử vang lên, tiếng khóc này, như cứu lấy hai người lãnh hoa đỉnh cùng Vương Phi, hai bàn tay của Vương Phi vì vui mừng mà run rẩy, nhìn về phía lãnh hoa đỉnh, đình nhi, sinh, sinh, a, lãnh hoa đỉnh vừa nghe thấy tiếng khóc. Cả người như đang bay bổng lên mây, thân thể nhẹ nhàng dựa vào xe lăn, đôi mắt chăm chú nhìn cửa phòng, một lúc sau, chỉ nghe thấy tiếng khóc của hài tử nhưng không thấy người đi ra, trong lòng của, hắn lại bắt đầu sốt ruột, hô lớn, cầm nương sau khi sinh hài tử, hắn lại không nghe thấy tiếng của cẩm nương, lúc này hắn vô cùng lo lắng cho nàng, vương phi không kịp chờ đợi nữa, định để ngọc bích trong chừng lãnh hoa đình, bản thân muốn ngay tức khắc đi vào trong phòng. Lúc này cuối cùng Trương Ma cung cũng đã ôm hải tử ra ngoài, đúng lúc gặp Vương Phi muốn đi vào, Vương Phi, là tiểu thiếu gia, da. nô tỳ chúc mừng Vương Phi, chúc mừng Vương Phi, Vương Phi liền ôm tiểu hải, từ từ trong tay Trương Ma mở vải quấn ra nhìn, chỉ thấy tiểu tôn tôn của nhà mình, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên vì đã khóc một trận, trên đầu xuất hiện một vài cọng tóc, mắt phượng đang mở to, tò mò nhìn xung quanh. Trên cái mũi nhỏ xuất hiện vài đốm màu trắng, giống như vết bớt khi sinh ra, cái miệng nhỏ lúc này đã ngừng khóc, lại như đang bịu cái môi nhỏ nhắn của bé, chảy nước miếng, thỉnh thoảng còn thổi ra vài bọt khí, nhìn hai tử như một bản sao thu nhỏ của chính lãnh. Hoa đình, thấy vậy trên vẻ mặt của Vương Phi xuất hiện sự vui mừng, trải qua vài canh giờ phải khẩn trương như lửa đốt lúc này, khi thấy được tiểu tôn nhi của bà thì mọi chuyện đều không còn quan trọng nữa rồi. Lãnh hoa đình cũng không ngoảnh lại nhìn hài tử của mình, thấy trương ma ma đi ra, nhanh chóng đẩy xe lăn đi tới, khẩn trương hỏi, nương tử như thế nào rồi, trương ma ma lúc này mới kịp phản ứng, chính bà cũng không nhìn thấy thiếu phu nhân, chỉ muốn lập tức ôm tiểu, thiếu gia đi ra ngoài mà thôi, chẳng qua có thể sinh hài tử thuận lợi như vậy, vừa rồi lại không chảy máu nhiều, dĩ nhiên sẽ không sao, liền cười nói, thiếu phu nhân bình an, thiếu gia yên tâm đi. Lãnh Hoa Đình muốn tiến vào phòng, Ngọc Bích thấy thế vội vàng ngăn hắn lại, thiếu ra, chờ một lát rồi hãy vào, ở trong mọi người đang thu dọn, Trương ma ma cũng phụ họa theo, đúng vậy, chờ lau xong người cho thiếu phu nhân, chờ ủi trong phòng tản đi một chút rồi người hãy vào, lãnh Hoa Đình lúc này làm sao có thể chờ đợi được nữa chứ, lúc đầu hắn đã không được phép đi vào rồi, sợ chính mình sẽ làm tổn thương đến cẩm nương, giống như lời nói của Vương Phi. Hắn cái gì cũng không hiểu, cái gì cũng không giúp được Cẩm Nương, chỉ có thể đứng bên ngoài nhìn Cẩm Nương một mình mà phải trải qua thống khổ như vậy, hắn chỉ biết lo lắng, càng ngày càng đau lòng cho nàng, dĩ nhiên nếu để cho Cẩm Nương thấy hắn thống khổ như vậy, ngược lại sẽ phân tâm, không bằng ở bên ngoài chờ đợi nàng, lúc này hắn đã không để ý bọn họ nữa, đẩy cửa ra, nhanh chóng bước vào, hai người tú cô cùng bà đỡ đang thu dọn đồ đạc. Thấy lãnh hoa đình bước vào, tú cô khẽ giật mình, vội vàng chạy tới ngăn hắn lại, thiếu ra, người mau đi ra ngoài, nhưng việc này người không được nhìn, khuôn mặt lãnh hoa đình trầm xuống, nương tử của hắn sao lại nhìn không được chứ, lại lần nữa tiếp tục tiến lên, tú cô dùng hết sức ngăn hắn lại, giọng nói như cầu, khẩn, người có thể quay lưng một chút được không, một chút là được, thiếu phu nhân đã ngủ rồi, phu nhân đã rất mệt mỏi. Lãnh Hoa Đình nghe thấy lúc này mới thở dài một hơi, nửa người ngồi trên xe lăn, kiên quyết nhìn vào đôi mắt của cẩm nương xong mới xoay người lại. Bà đỡ thấy bộ dạng khẩn trương của Lãnh Hoa Đình, đột nhiên thở dài một hơi, cầm khăn lau mồ hôi trên trán động tác càng nhanh nhẹn hơn một chút, rất nhanh, bà tươi cười đến trước mặt Lãnh Hoa Đình, vén tay, áo lên thi lễ nói, chúc mừng đại nhân, Lãnh Hoa Đình nghe xong nhẹ gật đầu. Xoay đầu lại, nói với bà đỡ, bà bà đã vất vả rồi, ra bên ngoài nhận thưởng đi, bà đỡ nghe xong lập tức nói lời cảm tạ, rời khỏi phòng, lãnh hoa đình liền đẩy xe lăn đến bên người của cẩm nương, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của nàng, nàng ngủ trông rất yên tĩnh, trong lòng của hắn cung đã thoải mái hơn rất nhiều, nhẹ nhàng chơi đùa với mái tóc đang dối bời của nàng, nắm lấy bàn tay đặt, bên ngoài chăn gấm lên, ôn nhu nói. Nương tử, đã làm khổ nàng rồi, cầm nương thiết đi cũng không mấy yên ổn, trong lòng cảm thấy làm mẫu thân thật hạnh phúc, làm cho thần sắc của nàng có chút phấn khởi, lại nghe thấy bên tai hình như có người đang nói chuyện, ngón tay liền động đậy, vừa mở mắt liền chạm vào ánh mắt con ngươi đầy thâm tình của lãnh hoa đình, nhìn thấy trên trán hắn đầy mồ hôi, tinh thần vô cùng mệt mỏi, liền mỉm cười, chàng đã thấy cục cưng chứ, có xinh đẹp, không? Cục cưng của chúng ta, nhất định là xinh đẹp, lãnh hoa đình khóe miệng cũng xuất hiện một tia cưng chiều nhìn nàng, kéo bàn tay của nàng ma sát thật nhẹ nhàng, giống chàng hay là giống thiếp đây, nhất định lớn lên nếu giống chàng, cục cưng nhất định sẽ trở nên rất xinh đẹp, cầm nương sốt ruột, rất muốn nhìn thấy cục cưng, nhưng đưa mắt nhìn trong phòng, vẫn không tìm thấy cục cưng đâu cả, giống nàng thì cũng rất xinh đẹp, lãnh hoa đình đem mặt tiến lại gần nàng, hôn xuống trên đôi má của nàng. Ta mới không cần, con của thiếp nhất định phải trở thành tiểu yêu nghiệt, mau mau, tướng công ôm cục cưng qua cho ta, Cẩm nương vội vàng cầm tay lãnh hoa đình nói nương đã ôm cục cưng đi rồi, một hồi nữa sẽ để cho bà đỡ tắm rửa cho cục cưng sau đó sẽ cho nàng nhìn. Lãnh hoa đình cười cười điểm điểm vào cái mũi nhỏ nhắn của nàng, không phải sau ba ngày mới tắm cho cục cưng sao, làm sao vừa sinh ra đã đem đi tắm rửa rồi, Cẩm nương nghe thấy nghi ngờ, quay đầu suy nghĩ tắm rửa cho cục cưng cũng tốt, trên người cục cưng đều dính dịch thủy nhưng bà đỡ này, tướng công, bà đỡ có vấn đề, cầm nương đột nhiên cầm lấy tay của lãnh hoa đình, đem đầu của hắn nâng lên, ghé vào tai hắn khẽ nói, lãnh hoa đình nghe thấy ngẩn người, lửa giận như sông thẳng lên não, trầm giọng hỏi, nàng nói lúc nãy có người ra tay với nàng, cầm nương nhẹ nhàng gật đầu, nàng cũng không chắc chắn, nhưng lại cảm giác có điều gì đó không đúng. Trong lúc sắp sinh hài tử nàng cảm thấy được bà đỡ hình như đã động tay động chân, vì lúc đầu nàng hiểu mình không phải là người khó sinh, hài tử trong bụng cũng rất khỏe mạnh, lẽ ra đã sớm sinh mới đúng, nhưng lại bị chậm trễ như vậy, chỉ thiếu một chút đã hại hai mạng người rồi, thêm vào sau khi sinh, bà đỡ hình như vẫn như muốn động tay động chân vào việc cắt nhau thai cho nàng, phải biết rằng, nếu cắt nhau thai chỉ cần sai lệch thời gian thì tính mạng của người mẹ sẽ dễ. Rằng gặp nguy hiểm, lãnh hoa đình vô cùng tức giận khi nghe thấy việc này, không phải bà đỡ này hắn đã cho người điều tra rất kỹ càng rồi sao, bà là một người nổi tiếng ở Giang Hoa, giàu kinh nghiệm đỡ đẻ như vậy, trong viện tùy có thái y, nhưng những thái y này đều là nam nhân, đành phải ở ngoài chờ đợi, chỉ là lo lắng cẩm nương sẽ gặp nguy hiểm lúc xanh nở, lúc đó bọn họ sẽ lập tức đi vào mà cứu chữa, mà nếu có tiến vào cũng sẽ bị che chắn lại, rất bất tiện. Cho nên, hắn, mời cô ý mời bà đỡ đến, hắn còn muốn mời thêm nhiều người khác, nhưng nghe thấy Vương Phi nói, việc cẩm nương sinh hài tử là quan trọng nhất, có những người không đáng tin cậy, nên không thể dễ dàng để bọn họ có thể tiếp cận nàng, chỉ sợ sẽ có người động tay động chân, không nghĩ tới, ngàn lần đề phòng cũng không đề phòng được, chuyện này ta nhất định sẽ giết bà ta, Lãnh hoa đình lạnh giọng nói. Đừng, ta cũng không có chứng cứ, tướng công, chàng cũng không được giết người, vô tội, ta cảm thấy trong chuyện này, thủ đoạn của bà ấy cũng không có ác ý, lúc sắp ra tay thiết nhìn thấy bà ấy như đang do dự điều gì đó, cầm nương nhíu mày nói, lúc nàng sắp sinh, rõ ràng nàng nhìn thấy trong ánh mắt của bà ta xuất hiện một tia đồng cảm, như đang nhìn thấy người gần sắp chết, trong ánh mắt ấy tồn tại một chút không đành lòng, ta hiểu rồi, lãnh hoa đình nhíu mày nói. Lúc này lãnh hoa đường đã sớm trở về kinh thành, đáng nhẽ hắn đã rời đi lâu như vậy, rồi chắc chắn sẽ không biết lãnh hoa đình sẽ mời một bà mụ về đây, trong thị trấn Giang Hoa này có rất nhiều bà mụ, cũng đều rất nổi tiếng, lãnh hoa đình đã sớm hủy đi thế lực của Giang Hoa Chi Phủ tại thị trấn Giang Hoa này, Chi Phủ thì đã bị thái tử áp giải trở về kinh thành, thế lực của Tây Lương ở Giang Hoa đã hoàn toàn bị tiêu diệt, cho dù lãnh hoa đường muốn hại cầm nương. Chỉ sợ việc này cũng không còn nằm trong tầm kiểm soát của hắn, khả năng của hắn lúc này không, thể với tới xa như vậy được, vì vậy rốt cuộc người đứng sau lưng là ai, ở kinh thành mình đã đắc tội với người nào, người nào muốn dồn thê nhi của mình vào chỗ chết, chẳng lẽ là lục hoàng tử sao, không đúng, người này là biểu đệ của hắn, từ trước đến nay quan hệ rất tốt, Lưu Phi nương nương cùng Vương Phi, cũng là tỷ muội tình thâm không có khả năng sẽ hại hắn. Hơn nữa, bọn họ cũng đang ở rất xa trong lúc nhất thời, lãnh hoa đình quả thật cũng không suy nghĩ ra rốt cuộc, người đứng sau là ai, cẩm nương cũng không biết, nàng cũng giống như lãnh hoa đình, may mà bà đỡ này đã không ra tay, nhưng chỉ sợ về sau vẫn có người đứng sau điều khiển người khác hãm hại nàng, từ việc này có thể điều tra được vài chuyện, hai người đều trở nên trầm mặc, cẩm nương mơ mảng muốn ngủ thiếp đi. Sinh hài tử rất tốn sức, nàng vừa rồi chỉ vừa nhớ ra vấn đề của bà đỡ, lúc này lại được lãnh hoa đình dịu dàng vuốt ve, nàng cảm thấy vô cùng yên bình, chậm rãi chìm vào, giấc ngủ, lãnh hoa đình nhẹ nhàng đi ra ngoài, chỉ còn tú cô ở lại bên cạnh cẩm nương, sau khi thiếu ra rời khỏi đây, bà nhịn không được cái mũi hồng lên, nước mắt cũng theo đó mà xuất hiện, vận mệnh của thiếu phu nhân rất tội nghiệp, đến khi sinh hài tử cũng gặp nguy hiểm như vậy. Những người kia tại sao không để cho thiếu phu nhân của bọn họ được sống yên ổn chứ, nhất thời, bà lại nghĩ đến đứa con hỷ quý của mình, hỷ quý hôm nay đã đi theo phu quý thúc, đang kinh doanh, cửa hàng của cẩm nương tại thành đông, hắn rất chịu khó học hỏi, rất được phu quý khen ngợi, nhưng lúc đó thiếu phu nhân đã chỉ hôn lục liễu sẽ làm con dâu của bà, nàng ta lại e ngại thân phận nô dịch của hỷ quý, mà sau khi đến giang nam thiếu phu nhân cũng không còn để ý đến vấn đề này nữa. Vì vậy bản thân hắn cũng chậm chạp không chịu thành thân, bà suốt ngày phàn nàn hỉ quý, bản thân cũng không thích, nhưng nghĩ lại nàng ta cũng từng giúp thiếu phu nhân, chuyện này cũng do, chính thiếu phu nhân định đoạt, đành nhịn xuống, sau này chỉ khổ cho hỉ quý, lục liễu là một người tâm cơ, trong khi hỉ quý là một người vô cùng thiện lương, cả đời nếu hắn sống với một nữ nhân như vậy, chỉ sợ nàng ta sẽ khi dễ hỉ quý của bà. Tú cô đến đây đã mấy tháng, mấy lần đều muốn bàn việc này cùng thiếu phu nhân, xem thử có hủy bỏ hôn sự của hắn được hay không, nhưng xem ra thiếu phu nhân rất bận rộn, hơn nữa thiếu phu nhân kho có được thời gian yên ổn, bà cũng không. Muốn vì việc này mà phiền tới người, tú cô hôm nay đã nghĩ thông suốt, hỷ quý là con ruột, nhưng thiếu phu nhân đối với nàng cũng không kém, so với con gái ruột chỉ cách một tầng bụng thôi, thiếu phu nhân lại là người trọng tình nghĩa, biết ơn phải trả. Lần trước mình mạng cứu nàng, sau này nàng liền càng lúc càng coi trọng mình, lúc không có ai thì ở trong ngực của mình làm nũng, để trong lòng Tú cô rất cảm động và thỏa mãn lãnh hoa đình đi ra ngoài, nhưng không thấy bóng. dáng của Vương Phi cùng Ngọc Bích, ngay cả Trương Ma Ma cũng không thấy, hài tử của hắn, hắn cũng chưa được gặp mặt đây, đang ngạc nhiên thì cũng may lúc thấy Phong Nhi từ trong phòng đi ra ngoài, gặp lãnh hoa đình đang nhìn xung quanh. Liền cười nói, Vương Phi đã ôm Tiểu Thiếu ra đi về phía hậu viện. Lãnh Hoa Đình nghe thấy lời này đã hiểu rõ, lập tức đẩy xe lăn hướng về phòng của Vương gia. quả nhiên Vương Phi cùng Trương Ma Ma đều ở trong phòng của Vương gia, Vương gia ra, đang giang cánh tay ra cẩn thận ôm lấy Tiểu Tôn Nhi của ông mà chơi đùa, vẻ mặt rất vui mừng, thỉnh thoảng còn quay sang nói với Vương Phi, nương tử, nàng xem Tiểu Tôn Nhi đang phun bọt khí đây. Ừ, tiểu gia hỏa này quả là rất nghịch ngợm, mới sinh ra lập tức khóc đến khàn cả giọng, lại không chịu ngủ, quả thật rất khác so với những hài tử khác. Nụ cười của Vương phi cũng sắp đến mang tai rồi, một bộ dáng dịu dàng lúc này trông thấy tiểu Tôn Nhi đã hoàn toàn biến mất, giống như một bà nội, sau khi thấy được tiểu Tôn Nhi chào đời thì vô cùng vui sướng, lời nói cũng không còn rõ ràng nữa, xem ra đối với bà cháu nội mình luôn luôn là tốt nhất, thông minh nhất. Lãnh hoa đình đi tới hành lễ với vương gia, vương gia lúc này cái gì cũng không muốn để ý, chỉ khẽ hư một tiếng, tiếp tục nhìn cháu nội ở trong tà lót, trong mắt đã không còn tồn tại nhi tử gì đó của ông nữa, lãnh hoa đình cũng không để ý, hắn cũng đi tới gần hài tử, muốn đem hài tử từ, trong tay của vương gia ôm lấy, thế vậy vương gia thu tay lại nói, con ôm cái gì, từ trước đến nay nam nhân ôm cháu không ôm con. Ta là gia gia của bảo bối, nên ta phải ôm bảo bối, con tránh ra một bên đi lãnh hoa đình nghe được vẻ mặt đầy hắc tuyến, mong chờ mà nhìn vào cánh tay của vương gia, vương phi lập tức cười đẩy vương gia nói, đình nhi chưa được gặp bảo bối, chàng nhường nhịn một chút đi, vương gia nghe xong lúc này mới lưu luyến không rời hạ mình xuống, nhưng, vẫn ôm tiểu tôn nhi không buông ra, chẳng qua ông chỉ muốn đem hài tử cho phụ thân hài tử nhìn mà thôi. Cục cưng chơi đùa đã mệt mỏi, ngáp dài một hồi, kéo căn người trong vải quần. bé giống như cảm thấy ở trong đây không thoải mái, lập tức lắc lắc cái cổ nhỏ, nhún vai, nhíu lông mày lại, há miệng, hoa một tiếng khóc giống lên, lãnh hoa đình nhìn thấy một khối nhỏ nhỏ đang mở to đôi mắt, đây là hải tử nhà mình sao, là nhi tử cẩm nương vất vả mang thai 10 tháng mới sinh ra, được sao, trong lòng của hắn xuất hiện cảm giác rất lạ thường. Cảm giác này rất không chân thực, hài tử này là nhi tử của hắn sao, lãnh hoa đình đưa tay ra, hắn thật cẩn thận sờ xuống khuôn mặt nhỏ nhắn của bé, con chưa đụng được, bé liền lớn tiếng khóc một tiếng hắn hoảng sợ lùi về sau, vương ra tức giận chừng mắt liếc hắn một cái nói, không phải nói phụ thân không thể ôm nhi tử sao, con xem đi, chưa đụng mà hài tử đã khóc lên là làm sao, vương phi nghe xong không khỏi. Trừng mắt vương ra, cục cưng chỉ đói bụng thôi, sao chẳng có thể nói vậy, mắt của hài tử hiện giờ còn chưa thấy rõ ràng, hài tử vừa mới sinh ra, các giác quan còn chưa có đủ đâu, vương ra nghe xong cũng vội vàng, tiểu đình, nhũ mẫu đâu, mau gọi nhũ mẫu đến cho bảo bối ăn, cầm nương nói nàng muốn tự mình cho hài tử ăn, điều này rất tốt cho hài tử, còn còn có cái gì, có thể để cao sức miễn dịch, đúng không, có phải là lời này không, tiểu đình. Vương Phi tiếp nhận, bảo bối, nói với Vương ra, ân, nương, cẩm nương nói cho cục cưng uống sữa của mẹ sẽ ít nha bệnh hơn, lãnh hoa đình rốt cục cũng cơ hội ôm lấy cục cưng, trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ, tay vừa chạm vào cục thịt nhỏ này, trong lòng lập tức mềm nhũng ra, hắn cảm thấy rất ngu ngốc, cẩn thận mà ôm lấy cục cưng, đẩy xe lăn đi ra bên ngoài, cũng không quay đầu nhìn lại, cất giọng nói với Vương ra cùng Vương Phi. Con sẽ đem cục cưng đi ăn, vương phi ở phía sau hô lên, như, vậy sao được, hay là tìm nhũ mẫu đi, bằng không, thân thể của cẩm nương làm sao có thể chịu nổi, lãnh hoa đình cũng không để ý, trực tiếp đi ra khỏi phòng, cẩm nương đã nói, cho hài tử ăn đối với mẫu thân là chuyện đương nhiên, sẽ không tổn hại đến thân thể, huống chi ở trong cung được ăn ngon mặc đẹp như vậy, hắn làm sao nỡ để cho cẩm nương có thể tổn hại đến thân thể của mình được. Lúc ôm cục cưng vào trong phòng, Cẩm Nương còn chưa tỉnh giấc, chẳng qua nghe thấy tiếng. Khóc của cục cưng, âm thanh đó giống như phá tan bầu không khí yên tĩnh, Cẩm Nương rất nhanh đã bị âm thanh này đánh thức. Lãnh Hoa Đình xin lỗi nàng một tiếng lại ôm cục cưng đến bên cạnh Cẩm Nương, Cẩm Nương vẫn còn buồn ngủ lật chăn lên, sau khi sinh lâu như vậy, lần đầu tiên thấy được cục cưng của mình, lập tức bị hấp dẫn bởi khuôn mặt yêu nghiệt của cục cưng, chẳng qua sau một hồi cục cưng khóc Đã nhắm mắt lại, cái miệng nhỏ nhắn dương lên, khuôn mặt nhỏ nhắn đã đỏ, bừng lên, nhưng lại không chảy một giọt nước mắt, cục cưng đã sử dụng toàn bộ khí lực mà khóc ra, như là đang kháng nghị người lớn đối xử rất không công bằng với cục cưng, sau khi được sinh ra, không có ai cho cục cưng ăn cái gì cả, rất đau khổ nha, cẩm nương nhìn thấy nhi tử đã khóc kiệt sức, lại nhờ đến lúc vừa mới bước vào vương phủ. Người nào đó động một tí đã khóc, mọi người nhìn thấy đều không đành lòng, cục cưng không hỗ là nhi tử của người nào đó, bộ dạng thì không, cần nói rồi, e rằng tính cách cũng giống người nào đó bảy tám phần rồi, chẳng qua mẫu tử liền tâm, tiếng khóc của cục cưng làm cho nàng vô cùng đau lòng, ôm cục cưng vào trong ngực, khởi y phục ra cho cục cưng uống sữa, miệng của cục cưng bị đưa vào, cuối cùng cũng dừng khóc, từng ngụm từng ngụm hút lấy sữa, thân thể nhỏ nhắn còn lại. Lãnh hoa đình nhìn thấy rất đau lòng, ở bên cạnh vỗ lưng của cục cưng, cầm nương đưa tay đánh hắn, đừng động vào con, sẽ làm cho con bị sặc. Ngoài phòng trương ma ma giữ bà đỡ lại dùng cơm, mọi người đã mệt mỏi vài canh giờ, quả thật rất đói bụng, tú cô bưng chén canh gà đến phòng của cầm nương, sau khi đem chén canh gà ăn hết, lập tức đem chén canh gà đặt xuống, vương phi cho bà đỡ một phong bì đỏ thầm, bà mụ sau khi dùng cơm xong cũng nói lời từ biệt cùng cầm nương. Cẩm nương cái gì cũng không nói, ngược lại cũng đưa cho bà một cái phong bì, thấy vậy bà đỡ như có chút thẹn với lòng, trên vẻ mặt xuất hiện sự xấu. Hổ, đứng ở bên cạnh cẩm nương rất không tự nhiên, cẩm nương vỗ nhẹ lưng cục cưng, nhỏ giọng nói với bà đỡ, bà cầm đi, bà là bà đỡ của hài tử nhà chúng ta nên được thưởng, vẻ mặt của bà đỡ vô cùng xấu hổ, đành lui ra ngoài, Trương ma đưa bà đi ra bên ngoài biệt viện nhưng trương mama cùng bà mụ vừa đi ra ngoài bước chân của bà đỡ ngày càng nhanh hơn giống như đang trốn chạy điều gì đó hướng cửa biệt viện mà chạy đi nhưng đi chưa được bao xa lập tức liền bị một cung nữ ngăn lại mama hình như đang có gì hoảng sợ sao không phải sợ người khác cướp đi phong bì của người chứ bà đỡ vừa nghe thấy âm thanh kia thân thể mềm nhũng xuống bàn tay đang run rẩy nói cô nương đang nói chuyện gì đây là hoàng gia biệt viện ai dám làm chuyện tổn hại người khác chứ, ân, là như vậy sao, ma là một người lương thiện, không biết cầm hai phong bì này, trong lòng của bà không biết có chút xấu hổ nào không, nhìn cung nữ này chạc hai mươi tuổi, dung mạo như hoa, nhưng âm thanh nói chuyện vô cùng lạnh lẽo, nghe thấy lời này bà đỡ trở nên vô cùng kích động, đầu cũng không dám ngẩn lên, trong tay cầm lấy một phong bì lớn đưa cho vị cô nương này. Cô nương xin nhận lấy, chẳng qua ta vì bất đắc dĩ mà thôi, vị phu nhân kia rất thông minh, ta đã bị bại lộ, chỉ có thể dừng tay. Vị cung nữ giống như không hiểu, cũng không nhận lấy phong bì từ tay của bà đỡ, lại tiếp tục nói, lời này của mama ta không hiểu, ta chỉ cùng, ngươi nói đùa chút thôi, nếu trong nhà mama còn có việc, vậy xin mời. Bà đỡ nghe thấy mặt nhân rất chặt, vội vàng muốn nhấc chân đi ra ngoài nhưng vừa đi đến chỗ hòn non bộ, sau lưng đột nhiên xuất hiện một người cầm đao đâm vào sau lưng bà. Lúc đó bà vốn không có cảm giác gì khác lạ, nhưng mắt thấy cái đao giống như sắp đâm chúng bản thân, thì có người cầm kiếm ngăn cản tên giết người. Người cầm đao hoảng sợ một trận, dương mắt nhìn qua, lập tức vẻ mặt trở nên tái nhợt. đã thấy a khiêm tiến lên. Lúc này bà đỡ mới hồi phục tinh thần lại, nhìn cây đao sáng loáng ở phía sau, cả người lập tức ngã trên mặt đất. Một ám vệ đè lên người cung nữ vừa ra tay A Khiêm lại nói, thiếu ra, da, nên xử lý người này như thế nào. Lãnh hoa đình thản nhiên đẩy xe lăn từ phía sau hòn non bộ đi ra, nhìn thấy tên thị vị hành thích, cười lạnh nói, giữ lại để điều tra, tốt nhất có thể đem chủ nhân của bọn họ nói ra. Cung nữ nghe xong lại cười lạnh nhìn lãnh hoa, đình, đại nhân, nơi này chính là biệt viện hoàng gia, nô tỳ là người ở trong cung. Các ngươi chỉ là người sống nhờ mà thôi, không có quyền thẩm vấn nô tỳ. Lãnh Hoa Đình nghe được cười lớn, đại nhân ta đây là thẩm vấn bà mù mà thôi. Cung nữ nghe thấy thân thể trở nên cứng ngắt, bà đỡ này không phải là người của Hoàng Cung, lại tiếp nhận đỡ đẻ cho cẩm nương. Lãnh Hoa Đình thẩm vấn bà ta, nàng quả thật không thể ngăn cản việc này, nàng tức giận chừng mắt với bà đỡ, có ý huy. Hiếp, bà đỡ bị ánh mắt này dọa sợ. Trong lòng biết hôm nay bà ta khó tránh khỏi kiếp nạn này, người đứng đằng sau chuyện này nhất định sẽ không để bà sống trên đời nữa, không chờ lãnh hoa đình hỏi tới, bản thân lập tức quỳ trước mặt lãnh hoa đình, lớn tiếng nói, đại nhân, đúng là vị cung nữ này, nàng ta sai bảo nô tỳ ra tay với thiếu phu nhân, muốn làm cho thiếu phu nhân một xác hai mạng, do bà đỡ ta mềm lòng, đã không ra tay được, lãnh hoa đình nghe xong liền nghiêng mắt, qua nhìn vị cung nữ này. Nhàn nhạt nói, ngươi nghe rõ rồi chứ, bà đỡ đã nói rõ là ngươi, hơn nữa, cuộc nói chuyện vừa rồi của ngươi cùng với bà ta, bản đại nhân cũng nghe được rất rõ ràng, ngươi còn gì để nói không, chẳng qua là một người thô cạch quê mùa, đại nhân không nên tin vào lời nói của bà ta, nàng không có bằng chứng đừng có đi vụ oan cho người khác, cung nữ tỏ ra thái độ không một chút hoảng sợ, cười lạnh trả lời, bà đỡ thật không có chứng cứ, nghe xong chỉ đỏ mắt nhìn vị cung nữ nói với lãnh hoa đình, xin đại nhân cha xét, bà đỡ ta cùng thiếu phu nhân trước nay không thủ không oán, lại rất có thanh danh trong giới này. Nếu nô tỳ hại phu nhân chẳng khác nào làm xấu thanh danh của bản thân, chặt đứt tiền đồ của chính mình sao? Nếu nàng ta không ép buộc nô tỳ, nô tỳ cũng sẽ không làm ra chuyện vô sỉ như vậy. Lãnh hoa đình rất tin tưởng nàng, hắn nhắm mắt lại suy nghĩ đến chuyện này, biết rõ nàng ta thực sự không phải là người đứng. Sau, nhất định trong biệt viện vẫn còn người ẩn thân, hôm nay nếu không bắt được, sau này chắc chắn sẽ có phiền toái nhưng bọn họ là người của Hoàng gia, quả thật không dễ động chẳng qua nếu hắn động vào thì sao, chắc những người này nghĩ cho dù hắn tra ra được thứ gì, thì cũng không dám động đến người của Hoàng gia, hôm nay hắn chính là muốn đi ngược lại thì sao, thời gian này bị người khác ám hại đã quá đủ rồi, a khiếm, dẫn hai người kia đi, giải hai người cắt đứt gân. Cốt của bọn họ ra, ta muốn nhìn xem, gân cốt của bọn họ cứng, hay là miệng của bọn họ cứng hơn, lãnh hoa đình nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn á khiêm, vị cung nữ này không nghĩ hắn dám làm như vậy, không khỏi tức giận, la lớn, lớn mật, ai cho người ở biệt viện hoàng gia làm càn, tội danh này là mưu phản, nhất thời, những thị vệ trong nội viện kéo tới, rút đao lạnh lùng nhìn chăm chú vào lãnh hoa đình, lãnh hoa đình nghe được nổi trận lôi đình. Đột nhiên thả người bay lên, đối với cung nữ, này liên tục quăng vài cái cái tát thanh thúy lên mặt nàng, đánh vào khuôn mặt của cung nữ này sưng lên giống như đầu heo, hắn lại hạ người xuống ngồi vào xe lăn, dùng khăn lau nhẹ bàn tay, nhìn bọn thị vệ kéo tới, các người nếu dám có hành động thiếu suy nghĩ thử xem, một đám thị vệ thấy sự việc diễn ra trước mắt, hiểu rõ hành động của cung nữ này, quan hệ của thái tử, cùng chức tạo sứ đại nhân này những người có mặt đều nhìn thấy rõ. Cung nữ này không phải muốn chết hay, sao mà dám ra tay với phu nhân chứ, bọn họ cũng cảm thấy vì người này mà đắt tội đại nhân thì không đáng, nghĩ như vậy, có người đã lui lại phía sau. A khiêm bất chấp việc này, lúc nhìn thấy lãnh hoa đỉnh tát cung nữ kia, dĩ nhiên ra tay hướng tới tên thị vệ bên cạnh, lập tức, thị vệ bên cạnh gào khóc như heo bị giết, lớn tiếng nói, thuộc hạ chỉ là phụng mệnh của lưu ma ma làm việc, đại nhân tha mạng. Lãnh Hoa Đình nghe thấy khẽ giật mình, không nghĩ rằng người đứng sau là Lưu Ma Ma, bà ta là người của Lưu Phi Nương Nương, lục hoàng tử thật sự ra tay với mình sao, à Khiêm kéo vị cung nữ kia đến, chẳng qua hai tay vừa động, lại bị Lãnh Hoa Đình đánh cho choáng váng đầu óc, máu tử khóe miệng chảy ra hết thảm một tiếng, xương cốt trên người giống như lập tức bị bẻ gãy làm đôi, đau đớn rất khó chịu, kiên trì mà cắn răng. Không lâu sau, nàng ta liền thú tội, hô to tha mạng, cũng khai ra tên của Lưu Mama, lãnh hoa đình để cho Á khiêm giải hai người. Này đi, để cho bà đỡ trở về sân viện. Không lâu sau Lưu Ma bị thị vệ áp giải đi đến chính giường, Vương Phi cùng Vương ra nghe thấy động tĩnh lập tức đi đến chính đường, vừa nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng đã hiểu rõ bảy tám phần, Vương Phi không thể tin nhìn Lưu Mama. Ma. Giọng nói run rẩy hỏi, mọi chuyện đều do ngươi sai bảo sao? Là ngươi sai khiến bà đỡ hại con dâu cùng tôn nhi của ta sao? Đáy mắt lưu ma xuất hiện một tia xấu hổ, nhưng lập tức cao ngạo ngẩn đầu, lên nói, nô tỳ chính là quản sự của biệt viện, chỉ nghe theo mệnh lệnh của Hoàng thượng, Hoàng hậu, Thái tử, các ngươi không có quyền đụng đến ta, vẻ mặt lúc này của bà, so với vẻ mặt thân thiện lúc trước giống như hai người hoàn toàn khác. Vương Phi tức giận dơ tay chỉ về phía bà nói, ngươi rõ ràng là người của đại tỷ, ngươi là ma ma tử lưu gia đưa đến bên cạnh tỷ tỷ, tuy luôn trung thành hầu hạ cho tỷ tỷ, nhưng mà ngươi cũng chính là một lão nhân của lưu gia, vì sao lại đối xử với ta như vậy? Năm đó năm đó ta gả vào vương phủ, ngươi đã từng động tay động chân, đã từng ra tay với ta, hôm nay lại ngươi vì sao lại hận ta như vậy? Sự việc đã qua nhiều năm, ta sớm đã bỏ qua chuyện năm đó, ngươi lại không chịu buông tha cho ta, vì sao, cuối cùng là vì sao, lưu ma sau khi nghe xong, lúc nãy còn ngẩn cao đầu hiện tại đã hạ xuống, trong ánh mắt nhìn Vương Phi có một tia thương cảm, đành phải lắc đầu nói lưu ra có ba vị tiểu thư, nhị. Tiểu thư, ngươi đúng là khác loài, trải qua vài thập niên rồi ngươi vẫn lương thiện như vậy, thay vì nói ngươi đơn thuần không bằng nói ngươi rất ngu xuẩn. Ai là người tốt ai là người xấu, đều không phân biệt được, làm sao trách người khác ra tay lần nữa với bản thân mình được. Vương Phi nghe được thân thể trở nên cứng ngắt, đôi mắt xinh đẹp lại rơi nước mắt, thống khổ mà lắc đầu, thân thể run rẩy lùi ra sau vài bước. Vương ra nhìn thấy rất đau lòng, đưa tay muốn đỡ bà, nhưng dù sao lúc này ông cũng không thể để thân phận bị bại lộ, đành phải thương tiếc mà nhìn bà, ông ấy cảm thấy rất khó thở, bước đến trước mặt lưu Mama. ma. Đột nhiên ra tay bóp chặt yết hầu của Lưu Ma âm thanh như diêm la địa ngục, nói, có phải là Lưu Phi nương nương sai ngươi hay không? Lưu Ma khinh thường nhìn Vương ra, cười lạnh, vẻ mặt không một chút sợ hãi, gian nan nói, ngươi nghĩ rằng, đổi dung mạo nô tỳ thật sự không nhận ra ngươi sao? Vương ra, ra tay mạnh hơn một chút, lần này Lưu Mama Ma nói không nên lời, trên mặt đã bắt đầu tím lại. Vốn đôi mắt xinh đẹp lúc này đã đỏ bừng lên, Vương gia mới thả lỏng bà ra, giọng điệu hung dữ nói: "Ngươi tốt nhất là khai ra người đứng đằng sau, bằng không, ngươi cũng nên biết thủ đoạn của ta, ta nhìn ngươi cùng chủ tử ngươi đã lâu rồi." Lưu Ma bị Vương gia ném xuống đất, hoảng sợ nhìn Vương gia, sờ lên yết hầu ho khan kịch liệt: "Ngươi thật là vô tình, uổng cho chủ nhân nhiều. Năm qua không chịu ra tay với ngươi, nàng còn giữ một phần tình ý đối với ngươi, bằng không" Giản thân vương phủ của ngươi sớm đã diệt vong, ngươi tưởng ta ngu ngốc sao, thanh quyển thiện lương hiền hậu như vậy, ta không muốn nói rõ với nàng, càng không muốn nàng bị những chuyện không không sạch sẽ kia, nhuốm đen giống như chủ tử của ngươi vậy, cho nên, đã qua nhiều năm, thanh quyển có quan hệ rất tốt với chủ nhân của ngươi, nếu không phải ta ở phía sau nhìn thấy, e rằng chủ, nhân của ngươi từ lâu đã ra tay với thanh quyển rồi. Năm đó, Tiểu Đình bị tổn thương, chủ tử của ngươi cũng có nhúng tay vào, vương gia cũng lười bận tâm đến việc này, lạnh lùng nhìn Lưu Mama. Lưu Mama trừng mắt nhìn vương gia, lâu sau mới nói ra, nguyên lai, ngươi vẫn giả bộ hồ đồ, ngươi luôn luôn ngụy trang, chủ tử của ngươi thông minh quá sẽ bị thông minh hại lại thôi, cái gì cũng mơ tưởng muốn có cho được, chỉ e rằng cuối cùng cái gì cũng không có, hôm nay địa vị của thái tử đã trở nên vững chắc. Ta khuyên ngươi, vẫn là mau chóng hết hy vọng đi, không cần dùng giá tâm của mình, hại nhi tử của cẩm nương mới là điều thông suốt, ta hôm nay không giết ngươi, ngày khác sẽ dẫn ngươi hồi kinh, mang ngươi gặp mặt chủ tử của mình, đem lời của ta truyền đến tai nàng, nếu nàng còn động tay động chân một lần nữa, đừng trách ta không khách khí, vương ra sau khi nói xong, dìu vương phi hướng về phía nội viện, lãnh hoa đình nghe xong một lúc sau cũng, không hiểu ý của vương ra. Lập tức để cho A Khiêm đưa Lưu Mama đi ra ngoài, hai người thị nữ cùng thị vệ cũng bị đưa theo, lại đem Lưu Mama đánh cho ba mươi đại bản, lúc này mới ném bà ra ngoài. Lãnh Hoa Đình quay lại trong phòng Vương ra, thấy Vương Phi đang khóc, hắn cũng không hỏi nữa, vẻ mặt của Vương ra đã tối sầm xuống. Lãnh Hoa Đình nghĩ đến chuyện vừa rồi liền tức giận, nhịn không được nói lớn tiếng, người biết rõ là người của Lưu Phi nương nương, lại biết rõ... Lưu phi nương nương luôn nhằm vào giản thân vương phủ, làm sao còn để cho bà ta hại cẩm nương, thiếu một chút cẩm nương đã bị hại chết, năm đó, người đã phạm sai lầm như vậy, hôm nay người lại một lần nữa phạm sai lầm. Vương ra nghe xong thở dài một tiếng, ánh mắt thống khổ nhìn lãnh hoa đình nói, đình nhi, con tưởng phụ vương là thần tiên sao, con nên hỏi mẫu thân của con sẽ biết, lưu ma ma kia do đã làm sai, bị lưu phi nương nương giáng chức đến biệt viện ở Giang Nam. Phụ thân vốn nghĩ rằng bà ta rất oán giận Lưu Phi nương nương, hơn nữa, mấy ngày nay, bà ta luôn nói rất oán hận những lời nói của Lưu Phi nương nương, bà ta bị giáng chức đến đây đã nhiều năm, ta làm mà biết được, bà ta là một con cờ ngầm của Lưu Phi, tròn giấu nhiều năm ở đây như thế, vương gia nói, dừng một chút, bất đắc dĩ nhìn lãnh hoa đình nói, Lưu Phi nương nương cũng không phải thần tiên, con cờ ngầm nhiều năm này của bà ta hẳn nhầm vào gian thân vương phủ, nhiều. Năm trước, bà ta đâu có biết sẽ có một nữ tử kỳ lạ như cẩm nương xuất hiện, càng sẽ không nghĩ tới chúng ta sẽ đến biệt viện này, nếu dựa vào những điểm này suy nghĩ lại, con nói, phụ thân có thể hoài nghi lưu ma sao, lãnh hoa đình nghe xong cũng hiểu vương gia nói rất có lý, chẳng qua lúc này hắn cảm thấy rất tức giận, lại rất muốn biết năm đó, giữa vương gia cùng vương phi còn có lưu phi nương nương, đến cuối cùng đã xảy ra chuyện gì, vì sao cách nói chuyện của vương gia. Rất lạ, liền hỏi, phụ thân, năm đó, người cùng Lưu Phi nương nương từng có từng có tình ý sao, lãnh hoa đình đúng lúc nhìn thấy Vương Phi đã bình tĩnh lại, tiếp tục hỏi Vương gia phụ thân, đình nhi hỏi người vấn đề này quả thật không đúng, nhưng nhi tử thật sự rất muốn hiểu rõ, năm đó, người với mẫu thân, còn có Lưu Phi nương nương lúc đó, cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì, vì sao người lại nói những lời như vậy với Lưu ma ma, Vương Phi nghe xong trong con người cũng xuất hiện ủy khuất cùng không cam lòng trên khuôn mặt xinh đẹp bao phủ một tia phẫn nộ cùng thống khổ con ngươi không ngừng xoay chuyển chăm chú nhìn về phía vương gia bà từ trước đến nay không biết điều này vương gia cùng đại tỷ đã có những bí mật gì hơn nữa những bí mật đã bị giấu kín đã nhiều năm từ nhỏ lưu phi rất yêu thương vương phi bà làm gì đều được tỷ ấy che chở bà làm sao có thể nghĩ ra trong việc này lại cất giấu bí mật Một người tỉ tỉ từ trước đến nay, bà luôn tôn kính, lại có thể âm mưu hại người thân của mình, điều này làm cho bà rất khó tiếp nhận, một cảm giác bị lửa gạt, lại bị người khác đùa giỡn như vậy đang tràn đầy trong lòng của nàng, nàng so với lãnh hoa đình càng muốn biết hơn, rốt cuộc giữa vương gia với Lưu Phi có những chuyện cũ mập mờ gì không rõ, vương gia bị hỏi thân thể trở nên cứng lại, con người xinh đẹp của vương Phi xuất hiện sự chờ mong cùng khó hiểu. Còn có một chút hoài nghi nhìn về phía ông, làm, cho trong lòng của ông lúc này như có một tảng đá nặng đè lên, cảm giác rất buồn bực lại càng thêm nặng nề, ông nhìn vào ánh mắt của Vương Phi, ánh mắt bình thản không có nửa điểm trốn tránh, thanh uyển tình cảm của ta đối với nàng, đã nhiều năm như vậy, nàng vẫn không rõ sao, tỷ tỷ của nàng nàng ta thực sự không có tình cảm với ta, nàng ta chỉ là nàng ta chỉ là người có ham muốn giữ lấy cực mạnh cũng rất bá đạo, tranh cường hào thắng, đối với nàng lợi ích là quan trọng. Nhất, nàng ta ước rằng những điều tốt nhất trên thiên hạ chỉ mình nàng ta có được thôi, nàng có khả năng không biết, năm đó nàng được xưng là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, nàng ta rất không phục việc này, chỉ cần có nam nhân động tâm với nàng, nàng ta cũng sẽ từ đó mà cản trở. Năm đó, ta đến phủ của nàng cầu thân, phụ thân của nàng lần đầu tiên cũng không đáp ứng ta. Chính là do nàng ta ở trước mặt nhạc phụ đã làm cái gì đó, nàng ta là đã từng lén gặp ta, hy vọng thôi, nhưng chuyện kia ta cũng không tiện nói ra, tóm lại, trong lòng của nàng ta, chỉ biết nghĩ đến lợi ích của chính bản thân của nàng ta mà thôi, nàng ta đã tiến cung, cũng đã đạt được vị trí hoàng phi tôn quý như vậy, nhưng nàng ta vẫn muốn có một nam nhân si tình vì nàng, vì nàng ta mà chết cũng không tiếc, cam tâm trở thành nô lệ của nàng ta. Hoàn toàn nghe theo lời nói của nàng ta, nhưng mà sẽ có nam nhân như thế sao? Thanh Uyển, ta có thể vì nàng cam tâm tình nguyện chết. Nhưng nữ nhân khác đối với ta, mặc kệ nàng ta là ai, ta cũng sẽ không ngó tới cho dù một cái liếc mắt. Chuyện của Thanh Dung chàng giải thích thế nào, vậy chuyện của Thanh Dung cũng liên quan đến nàng ấy đúng không? Nàng ấy rõ ràng cũng rất chán ghét Thanh Dung mà, Vương Phi vẫn không hiểu rõ. Năm đó, phụ thân ép buộc vương ra phải lấy Thanh Dung, khi đó, đại tỷ rõ ràng là phản đối việc này, còn cãi nhau một trận với phụ thân, hừ, trước kia ta thật sự không biết, là, chính nàng ta đã dở trò trong chuyện này, lúc này đây, Thanh Dung nhìn thấy ta lập tức hôn mê, nàng ấy thường thừa dịp nàng không có mặt ở đó, ta ngồi ở bên cạnh một lúc lâu, trong lúc đó nàng ấy còn lầm bẩm nói những chuyện cũ ta mới biết được. Năm đó, do nàng ta đã được phong làm phi tử, nhưng nàng ta lại ép buộc nhà phụ nhất định bảo ta cưới Thanh Dung, nàng ta cũng không vì cái gì khác, chính là không muốn nhìn nàng có được hạnh phúc, ha ha, cũng như không muốn nhìn. Thấy Thanh Dung hạnh phúc, quả nhiên, ba người chúng ta, dây dưa đã trải qua nhiều năm như vậy, khiến cho những vết thương này ngày càng nặng nề hơn, thủ đoạn của nàng ta quả rất thâm độc, vương ra nói xong thở dài, trong lòng vô cùng thương cảm. Càng cảm thấy thẹn với Vương Phi, Vương Phi nghe thấy cũng đờ người ra, giật mình đứng tại chỗ, qua một lúc lâu cũng không lên tiếng, trách không được. Vương gia lại không thân cận với Lưu Phi nương nương, mà Lưu Phi nương nương, đối với Vương gia cũng không mấy yêu thích, nguyên lai, like, ở giữa còn có sự tình như vậy. Nàng không khỏi suy nghĩ đến những lời của Lưu ma ma vừa rồi, cảm thấy bản thân rất đơn thuần, làm sao đã trải qua nhiều năm chung sống cùng một người. Lại không nhìn rõ ý đồ của đại tỷ như vậy, bà chẳng qua chỉ biết đại tỷ là một người mạnh mẽ, cái gì cũng muốn có phần tốt hơn, do tính cách của bản thân, chỉ cần tỷ tỷ yêu thích, nàng sẽ nhường cho tỷ tỷ, bà nhất định sẽ không tranh giành cùng đại tỷ, cho nên, đại tỷ chưa bao giờ khi dễ bà, ngược lại tỷ tỷ đối với bà là tốt nhất, có lẽ, bởi vì bà trước giờ chưa từng tranh cùng tỷ tỷ, cho nên... Đại tỷ theo thói quen dĩ nhiên sẽ xem đồ của bà trở thành đồ của tỷ ấy, sau khi hai người lớn lên, các nàng cũng sẽ có riêng những người mà mình hâm mộ trong lòng, khi đại tỷ phát hiện, những thứ đó không còn thuộc về mình nữa, bà ấy muốn có cũng không dễ dàng mà đoạt đi được nữa, cho nên, thói quen này đã làm cho tỷ ấy, hoán giận các nàng, mới có thể dùng các cách thức mà đoạt đi, hơn nữa, sau khi đại tỷ vào cung. Hậu cung cũng có nhiều nữ nhân như vậy, sẽ cùng tranh đoạt một nam nhân, tị ấy dùng hết tâm cơ thủ đoạn cũng đoạt không được lòng người nam nhân ấy, cho nên, một người phải ở trong cung cô tịch quanh năm, càng cảm thấy ghen tị với hạnh phúc của mình, ghen ghét sự si tình của vương gia đối với bà, hoán hận tại sao lại không có nam nhân si tình vì tị ấy, vì vậy mới có thể nghĩ cách, muôn phá hư hạnh phúc của bà hôm nay tỷ ấy đã ra tay hại cẩm nương. Việc này không chỉ là ghen tị với bà, càng phẫn hận đối với vương gia, hơn nữa đối với quyền lợi ở trong cung, tỷ ấy đã ở trong cung đã nhiều năm, từ trước đến nay cũng không thể lật đổ được thế lực của hoàng hậu, tỷ ấy là một người mạnh mẽ như vậy sẽ càng oán hận. Cho nên, mời nghĩ đến để cho nhi tử của tỷ ấy lên ngôi vua, tương lai, tỷ ấy ít nhất có thể trở thành thái hậu, có một thân phận cao quý nhất, nhưng như vậy sẽ hại lục hoàng tử, suy nghĩ thông suốt việc này. Vương Phi lập tức kéo tay Vương ra, bà có chút không được tự nhiên nhìn Vương ra, tướng công, chàng có cảm thấy thiếp quá mức ngu ngốc hay không? Vương ra nghe xong sủng nịch vuốt ve những sợi tóc bên tai của bà, lắc đầu nói, vốn là, nhưng chuyện lục đục trong hoàng thất ta cảm thấy rất mệt mỏi, nếu trở lại trong phủ, ta vẫn phải đối mặt với những âm mưu quỷ kế tranh đoạt ngôi vị thế tử, cuộc sống như, vậy không thú vị, nương tử, ta yêu mến con người ôn hòa hiền hậu của nàng. Nàng không cần thay đổi bất kỳ cái gì cả, cả đời như thế này là tốt rồi, lãnh hoa đình nghe thấy lời nói vương gia, nhìn thấy vương gia cùng vương phi một đôi vợ chồng tình thâm, khóe miệng lơ đáng địa hiện lên một nụ cười, hắn không muốn quấy rầy hạnh phúc của đôi vợ chồng này nữa, lặng lặng, rời khỏi phòng, trở lại trong phòng, mẫu tử hai người cẩm nương cũng đã ngủ, vẻ mặt của cẩm nương cũng đã khôi phục được chút ít. Da thịt trắng bạch lúc nãy bây giờ đã trở nên hồng hào trở lại, dường như cũng trở về lúc đầu, một đôi môi hồng nhuận đầy dặn, có chút câu dẫn, bên môi xuất hiện một nụ cười nhẹ ô nhu, làm cho vẻ mặt của nàng càng thêm thánh thiện, chắc là do nàng đã trở thành mẫu thân rồi, nhìn thấy cẩm nương như vậy, làm cho lãnh hoa đình như lạc vào sương mù, suy nghĩ đến lời nói vừa rồi vương ra cùng vương phi, hắn cũng cảm giác mình rất hạnh phúc, nương tử của Hắn cũng không thích lục đục với nhau, càng không thích những âm mưu quỷ kế kia, nàng chẳng qua là bị động mà đáp trả lại toàn bộ thôi, cố gắng bảo hộ một bầu trời nhỏ thuộc về nàng, hạnh phúc nho nhỏ đó, chưa bao giờ nghĩ tới muốn hãm hại người khác, chẳng qua thỉnh thoảng nàng sẽ dở trò mịnh ngợm ra một chút, đó cũng để cho người khác biết rằng, nàng cũng không phải ngồi không để cho người khác hãm hại bản thân, lãnh hoa đình đưa tay ra muốn vuốt ve khuôn mặt thế tử của mình hài tử nằm bên cạnh nhẹ nhàng động đậy, giống như cảm thấy bản thân bị bao bọc rất chặt, bé rất không thoải mái, ngẩng lên đầu, bẻ bẻ cổ, cái miệng nhỏ nhắn chật chật, trong miệng nước miếng chảy ướt đến dưới cổ. lãnh hoa đình cười nhìn thấy đôi môi hồng nhỏ nhắn của hắn, ngón tay thon dài của hắn lập tức điểm nhẹ lên đôi môi của tên tiểu tử đó một cái, tiểu gia hỏa kia lập tức nhắm mắt lại, dương cái miệng nhỏ lên, khuôn mặt nhỏ nhắn như đang chuyển động theo ngón tay của lãnh hoa đình, miệng cũng mở ra thành một cái vòng tròn, lúc đó không còn chật chật nữa, cố gắng muốn ngậm lấy ngón tay của lãnh hoa đình, lãnh hoa đình nhìn cảm thấy rất thú vị, lại cầm ngón tay điểm lên khóe môi bên kia của hải tử, quả nhiên tiểu tử kia chuyển động khuôn mặt, hướng đến phía bên kia, lãnh hoa đình nhất thời chơi đùa rất vui mừng đã thành hiện, ngón tay điểm loạn lên khóe môi của tiểu tử kia, tiểu tử kia tìm được một lúc sau, cái miệng nhỏ cũng, Không tìm thấy ngón tay của lãnh hoa đình, đôi mi thanh tu nhíu lại một cái, cái miệng nhỏ mím mím lại, đột nhiên khóc giống lên, cẩm nương trong lúc đang mơ mà ngủ cũng phải tỉnh lại, ánh mắt còn mơ hồ say ngủ, tay hơi dơ lên, lập tức đem hài tử ôm vào trong lòng, ven áo lên, lập tức đem đầu ngực đưa vào miệng của tiểu tử kia, tay thì vỗ lưng của hải tử, động tác liên tục, thậm chí con ngươi của nàng cũng đã hạ xuống liếc thấy tiểu tử kia, sau đó, lại nhắm mắt ngủ, tiểu, tử kia được ăn no, cũng đã dừng khóc, cố gắng mút lấy sữa từ cẩm nương, hai mẫu tử căn bản coi lãnh hoa đình là không khí, một người ngủ, một người ăn, không ai thèm để ý đến người bên cạnh là hắn đây, lãnh hoa đình nhìn thấy ngực của cẩm nương đã lộ hết ra ngoài, một mảng tuyết trắng đầy đặn. Thân thể trở nên cứng ngắt, một cổ nước xiết lập tức chạy thẳng bên hông, nhìn thấy điểm hồng đào đưa vào miệng của tiểu tử kia, hắn lập tức nuốt nước miếng, trừng mặt đối với tiểu tử kia, thầm nghĩ, cha của ngươi còn muốn ăn đấy. Ngày hôm sau, sáng sớm Vương Phi đã vào phòng của Cẩm Nương, trương ma cùng tú cô đang đổi tá cho tên tiểu ra hỏa kia, tiểu tử kia ăn nhiều, dĩ nhiên nước tiểu cũng nhiều, cách không được bao lâu đều phải đổi tá. Vương Phi nhìn xem cái chân nhỏ của hải tử lộ ra ngoài, rất muốn cắn vào đó một cái, cẩm nương ngồi ở trên giường đang uống tổ yến, thấy vương Phi đi vào, vội vàng muốn hành lễ, vương Phi liền nhanh chóng khoát, tay, con cứ tiếp tục ăn đi, lại không chịu mời nhũ mẫu, nên ăn nhiều một chút, dưỡng thân thể tốt một chút, mới có thể cho hải tử ăn no được, cẩm nương gật đầu, hỏi vương Phi, nương, người suy nghĩ xem, nên gọi hải tử là gì đây? Vương phi nghe liền nhíu mi nói ra việc này ta đã hỏi chữ lót của đình nhi là hoa, còn hài tử nên lấy chu làm chữ lót. Chữ lót là chu rất tốt, vậy nên lấy tên như thế nào cho tốt? Vậy dương thì sao? Có thể tự do bay cao. Con hy vọng sau này hài tử có thể tự do tự tại, không có bất kỳ phiền não gì, cứ sống hạnh phúc khoái lạc như vậy. Cẩm nương cười nói, chu dương. Ừ, rất tốt, con chờ một chút, ta đi hỏi tiểu đình ảnh, dương nhi, tên rất hay, vương phi lầm bẩm, cao hứng mà ra cửa, lãnh hoa đình đang ngồi trong phòng cùng vương ra nhìn tin tức truyền từ kinh thành, phụ thân, người của Tây Lương thật sự đang đóng quân ở biên cảnh sao, năm trước đại cầm đã gặp phải thiên tai, quốc khố trống rỗng, mà, năm nay quân đội đi về phía nam còn chưa trở về. Cho nên, nghi thừa dịp này quốc khố của đại cầm trống rỗng phát động chiến tranh, muốn chiếm đoạt lãnh địa của các nước, cho dù không đoạt được lãnh địa, cũng có thể cướp đi tiền tài của người dân trong nước. Khí hậu của Tây Lương rất khắc nghiệt, đất đai càng cỗi, người dân phải di chuyển khắp nơi, hàng năm khi đến mùa đông, nếu xảy ra đại tuyết, sẽ thấy ra súc sẽ chết rất nhiều, dân chúng chết đói cũng không ít, bởi vậy, bọn, họ đang thăm dò lãnh địa màu mỡ của đại cầm chúng ta. Thăm dò sản vật phong phú của Đại Cẩm, nhiều năm qua, nếu không có căn cư kinh tế mạnh mẽ làm hậu thuẫn, mà Hoàng thượng lại chú trọng việc huấn luyện binh, thì Tây Lương đã sớm xua binh Nam Hạ rồi, vương ra chắc tay đứng vững, hai mắt nhìn ra ngoài cửa sổ nhận thấy thời tiết đang bước vào mùa thu, trầm giọng nói, phụ thân, bọn họ đánh nhau cũng tốt, chúng ta không cần trở về, ở lại Giang Nam chỉ cần giả vờ không quan, tâm là được. Hừ, hoàng thượng lúc cần chúng ta, lập tức thân thiết với giản thân vương phủ, lúc bọn họ không còn cần nữa, lập tức hạ độc thủ ép buộc chúng ta, dựa vào việc này chúng ta không cần phải bán mạng vì hoàng thất lần nào nữa. Lãnh hoa đình nghe xong lạnh lùng nói, vương gia quay đầu lại yên lặng nhìn hắn, trong mắt xuất hiện sự bất lực cùng nồng đậm thống khổ, thở dài nói, tuy nói như thế, nhưng mà đình nhi, chúng ta họ lãnh, chúng ta cũng là người của hoàng tộc. A, nói như thế nào chúng ta cũng không thể khiến vương triều của Lãnh gia bị diệt được. Hải Nhi cũng không muốn đồng bào của mình bị dị tộc khinh thường, chẳng qua muốn Nhi thần một lần nữa phải bán mạng vì hoàng thất. Nhi thần thật sự không cam lòng. Hừ, Lưu Phi nương nương lần này ra tay với Cẩm nương, chẳng lẽ thật sự chỉ là một mình Lưu Phi nương nương ra tay sao? Dù nói thế nào, Lưu Phi chỉ là một quý phi nhất định không hẳn là bà ta, hoàng hậu mới là người trưởng quản của hậu cung. Hoàng hậu qua nhiều năm như vậy có thể ổn định địa vị mà không bị lật đổ, đương nhiên là bởi vì bà ta đã biết do thanh ý, trong biệt viện này, nếu không có sự nhúng tay của hoàng hậu, thì cũng sẽ do hoàng thượng nhúng tay vào, trong vài năm hoàng thượng khó có được cơ hội đi đến Giang Nam, nhưng người của phụ nội viện hàng năm đều cử người đến, người trong biệt viện này đều là do phủ nội vụ trông coi, giọng nói của lãnh hoa đình trở nên lạnh lẽo, trong giọng nói, cũng mang theo một tia mỉa mai. Tiểu đình, những điều này phụ thân cũng đã nghĩ đến, cho nên, chúng ta càng phải quay trở về, thừa dịp căn cứ mới còn chưa được xây dựng xong, giản thân vương phủ phải đem thẻ bài tốt này nắm bắt ở trên tay của chúng ta, đem những cái đáng lẽ phải thuộc về chúng ta đòi về toàn bộ. Vương ra nghe xong vỗ vỗ vào bà vai lãnh hoa đình, chân thành nói ra, ánh mắt lãnh hoa đình sáng lên, nói với giản thân vương, phụ thân, người đã hiểu rõ rồi sao sẽ không ngăn cản nhi thần từ chỗ cầu hoàng đế đòi lại những cái nên thuộc về chúng ta nữa sao? hai tử ngốc đã nhiều năm như vậy phụ thân sợ dĩ nhẫn nhịn mà không đi tranh đoạt chính là vì bảo vệ mạch máu của giản thân vương phù hôm nay chúng ta đã có cẩm nương giống như lúc trước có diệp cô nương dĩ nhiên không sợ hoàng thượng đến uy hiếp chúng ta hiện tại không phải chúng ta đi cầu hắn mà là phải để hắn van cầu chúng ta ta làm sao có thể ngăn cản ngươi? Được, nhưng hôm nay Hoàng thượng cũng chưa hạ chiếu buộc nhi thần trở về, Cẩm Nương cũng đang ở cữ, thân thể nhất định có phần chịu không nỗi quãng đường dài như vậy, không bằng chúng ta đem việc buôn bán xà phòng phát triển mạnh hơn một chút, nếu có thực lực mạnh, giống như Cẩm Nương đã nói, có thể xây dựng nhà máy mới, rất tiện lợi, tự chúng ta sản xuất ra càng nhiều xà phòng, dùng những loại xà phòng này tiêu thụ ra các nước láng giềng, Tây Lương đã bất hòa với Đại Cẩm. Vậy chúng ta đi đến Đông Lai Quốc cũng tốt, đợi sau khi cẩm nương kiếm lời đủ rồi, dĩ nhiên lời nói của chúng ta ở trước mặt Hoàng thượng càng có trọng lượng hơn, lãnh hoa đình hưng phấn nói, lúc này, vương phi đúng lúc đẩy cửa đi vào, kích động hỏi, vương gia, tiểu đình, đã đặt tên cho hài tử chưa, vương gia nghe được khẽ giật mình, nhìn về phía lãnh hoa đình, lãnh hoa đình cũng lặng đầu, nhìn về phía vương gia, phụ tử hai người nhìn nhau một lúc sau cùng nhau nói, nương. Tử Nương, người trên nàng đã đặt tên rồi sao, hai người phụ tử bọn họ khiến cho Vương Phi trở nên rối loạn, lại không biết bọn họ lại ăn khớp nhau đến như vậy, đồng thời nói ra cùng một câu, bà không khỏi sảng giọng. không phải là ta đến hỏi hai người sao, ta là một nữ nhân, làm sao có thể đặt tên được, chẳng qua là vừa rồi Cẩm Nương đã nói, sẽ kêu hài tử là Chu Dương, riêng ta cảm thấy rất tốt, không biết hai người cảm thấy thế nào. Vương giá nghe xong như rơi vào trầm tư Chậm rãi nói Ân, chữ lót của hài tử là Chu Còn chữ Dương thì sao phụ thân Như thần hiểu lý do tại sao Cẩm Nương lại đặt tên cho hài tử là Dương Nàng muốn cho hài tử một cuộc sống tự do tự tại Không bận tâm suy nghĩ Dù chỉ là áo vải trà thô Chỉ cần tự tại Yên bình sống là tốt rồi Cho nên Nàng hy vọng từ nay về sau hài tử cũng có thể trải qua một cuộc sống như vậy Lãnh Hoa Đình thở dài một hơi, cái mũi có phần cay cay, hắn suy nghĩ từ khi Cẩm Nương đi theo hắn, đến nay, cuộc sống của bọn họ chưa bao giờ được yên bình, là chính bản thân hắn đã bạc đãi nàng rồi, hôm nay, ngược lại phải nhờ năng lực của chính nàng để vượt qua khó khăn, cứ như vậy không phải quá ủy khuất cho nàng sao, vậy thì theo lời của Cẩm Nương đi, trưởng tôn của Giản Thân Vương Phủ Ta, sẽ được đặt tên là Lãnh Chu Dương, Giản Thân Vương khẽ cười nói. Nhìn thấy trong ánh mắt Nhi tử hiện lên một tiêu ảm đạp, trong lòng của Nhi tử đau khổ ông cũng thấu hiểu vài phần, chỉ hy vọng tiểu đình có thể hoàn toàn đi lại, tương lai, không cần dựa vào cẩm nương cũng có thể tạo ra một sự nghiệp riêng cho bản thân. Vương Phi nghe xong càng cao hứng, cũng không ngại phiền phức, lần nữa lại nhẹ nhàng chạy về phòng của cẩm nương mà báo tin. Hiện tại tinh thần của bà không còn một bộ dáng ôn nhu trầm tĩnh giống, như lúc xưa nữa, ngược lại giống như một hải tử đang vui đùa, vương gia nhìn thấy bộ dạng rời đi của vương phi, hốc mắt cũng đã ẩm ướt, cảm khái. Nói với lãnh hoa đình, đình nhi, phụ thân thực có lỗi mẫu tử hai người, vì đại gia tộc của giảng thân vương phủ, phụ thân không thể không ủy khuất hai mẹ con các người, lãnh hoa đình cầm tay vương gia, phụ thân, nhi tử hôm nay đã thấu hiểu tất cả rồi. Nếu đổi vị trí này, Hoàng thượng kiên kỵ người, phòng bị người là chuyện dĩ nhiên, một người quá khôn khéo sẽ thành tai họa lớn cho Hoàng thượng, phụ thân, giản thân vương phủ có thể duy trì qua nhiều năm như vậy, người đã phải trả giá rất nhiều rồi, nhi thần hiểu điều này. Giản thân vương nghe thấy cũng đưa tay ra nắm chặt tay lãnh hoa đình, ngưng mắt nhìn tảng mây bay trôi lặng lẽ ở phía chân trời xa, nói khẽ, nếu như ngươi muốn đoạt lại ngôi vị thế tử, phụ thân sẽ giúp đỡ hết sức. Đại ca của ngươi làm cho phụ thân quá thất vọng rồi, lãnh hoa đình nghe thấy thân thể cứng lại, đau đớn từ trong đáy lòng của hắn đã trải qua nhiều năm, những khoảng thời gian hắn bị khi dễ bóng phút chốc xong, lên trong lòng, nói thật ra, hôm nay hắn đã không còn quan tâm đến ngôi vị thế tử, chẳng qua, mối thù hận đã ngấm sâu vào trong lòng hắn đã nhiều năm, không chút ra được thật sự khó tiêu tan mối hận trong lòng, người kia không phải rất quan tâm đến địa vị này sao? Chỉ cần có hai lý do này, thân tình huynh đệ cũng có thể không để ý sao, vậy mình cần gì giữ cho hắn con đường sống, lúc trước hắn còn bận tâm đến cảm thụ của vương gia, hôm nay vương gia đã chính mình mở miệng, vậy, thì càng không cần bận tâm, chỉ cần rất bố trí cho tốt là được. Ngày thứ ba, là thời gian tắm rửa cho Dương Nhi, vương gia cùng vương phi liền còn có diệt nhất, diệt tam. Diệp Tứ, Bạch Thịnh Vũ, Lãnh Khiêm đều được mời đến, để Dương Nhi ra mắt, bởi vì lúc trước bà đỡ đã bị đánh rồi đuổi ra khỏi phủ, tú cô cùng Trương mụ mụ giống như không từ chối việc trở thành bà đỡ của Dương Nhi. Hôm nay, ánh sáng rực rỡ của ngày mùa thu như đang lười biếng chiếu dọi khắp Nam Hậu Viện. Trong biệt viện của Hoàng gia, những cây cao lớn trong sân dưới ánh mặt trời hiện ra những tia sáng rực rỡ, giống như một tầng ánh sáng bạc mà dưới tán cây trương, hoa nguyệt quế nở ra màu vàng nhạt, hương hoa bay quanh tứ phía, ngửi vào trong mũi, mùi hương ngọt thấm người. Sau ba ngày Dương Nhi được tắm rửa sạch sẽ cũng phải bay bổng trong mùi hương nguyệt quế này. Lúc này ánh nắng rực rỡ, chính vì vậy mà mọi người đang vui mừng mà tiến hành những nghi lễ, bởi vì đang là mùa thu ở Giang Nam hơi ẩm ướt, nhưng quả thật rất lạnh. ở chính đường lúc này đã xuất hiện một vài chậu than. Trong phòng ấm áp, Trương Ma đem cởi vải bố quấn trên người của Dương Nhi xuống, tú cố thì thả rất nhiều vị thuốc đông y vào trong chậu đồng, Trương Ma Ma nâng người Dương Ca Nhi lên hướng về phía chậu tắm, Dương Ca Nhi từ khi ra đời đến nay, lần đầu tiên cảm thấy như được cởi bỏ những chói buộc quanh người, mừng rỡ hai tay hai chân đều nhảy múa loạn cả lên, hai, tay hai chân trông giống như củ cải đường nho nhỏ nhìn rất đáng yêu. Trương ma ma nhịn không được chọc chọc trên bộ ngực nhỏ của tiểu tử kia, nhưng thân thể của Dương ca nhi uôn éo càng lợi hại hơn, tiểu tử kia cảm thấy rất hiếu kỳ với chuyện này, đôi mắt phượng xinh đẹp chuyển động liên tục, khóe môi nhích lên chảy nước miếng, làm như chuyện này vốn rất bình thường, tuyệt không sợ người lạ, căn bản là không khóc, thấy vậy vương gia cùng vương phi đều cười tít mắt, Dương ca, nhi của chúng ta về sau sẽ rất mạnh mẽ, vương gia. Người xem, trong này chúng ta nhiều người như vậy, tiểu tử kia căn bản không khóc, tiểu đình khi còn bé lúc này đã khóc đến long trời lỡ đất rồi, vương phi cười nói với vương gia chính mình cũng nhịn không được nữa mà ngồi xổm xuống, đưa tay chạm vào nước ấm bên trong chậu đồng, dương ca nhi nằm trong vòng tay của trương ma ma cũng nhảy múa loạn xạ lên, một chút cũng không chịu yên tĩnh, hài tử này mới ra đời chỉ vài ngày, vậy mà thân thể đã giống như một hài tử đã đầy tháng vậy. Tuyệt không phải là cơ thể mềm mại của hài tử lúc sinh nữa, ngược lại vô cùng cưng rắn, đầu ngẩng cao lên, không giống những đứa trẻ mới sinh khác, nhưng cổ vẫn cần người khác đỡ lấy, bằng không, đầu sẽ bị hạ xuống phía dưới. Trương ma thiếu chút nữa không ôm kịp tiểu tử kia lại, thân thể của hài tử quá trơn trợt, lại loạn xạ kích động như vậy, trương ma càng sợ dùng sức lực quá lớn sẽ làm bị thương hài. Tử, cho nên, lo lắng đến đầu của bà đã đầy mồ hôi. Nhưng vẫn không cẩn thận, đột nhiên Dương Ca Nhi lấy chân đá một cái vào thành chậu, chương Mama ma tay, thân thể của Dương Ca Nhi rơi vào trong chậu, vương phi sợ tới mức tay nắm chặt lại, tiếp được tên tiểu tử kia, Dương Ca Nhi rơi vốn không khóc nhưng lúc đụng tới nước thì liền hòa khóc giống lên, giọng thật lớn, tiếng khóc chấn động vang lên, giống như muốn nói với mọi người, bé đang rất ủy khuất nha, đôi bàn tay nhỏ nắm, chặt lại, vung vẫy làm cho bọt nước văng ra khắp nơi. Làm ướt cái áo màu vàng của vương phi đang mặc trên người, lập tức trên mặt đều bị bé làm cho ướt đâm hết, lại không dám buông tay, sợ chậu đồng sẽ cấn vào bé, đành phải cố gắng ôm chặt tên tiểu tử kia lại. Dương ca nhi kìm cái chân nhỏ lại, khóc lớn lên, một tiếng này so với một tiếng trước càng lớn hơn, một bộ dạng rất ủy khuất, vương ra cùng bạch thịnh vũ, diệp nhất tất cả đều chuẩn bị tốt lễ vật đi đến phía chậu. Đồng, Trương Ma cùng Vương Phi hai người cười cười tắm rửa cho tiểu tử kia, còn bên cạnh thì lại vang lên bài hát cát tường, tắm xong cho Dương Ca Nhi, Trương Ma mới tử trong chậu bế Dương Ca Nhi lên, một lần nữa bao bọc hải tử lại, thật là muốn đem tay chân của hải tử trói lại mà, điều này làm cho Dương Nhi càng khóc càng hăng say, khóc đến nức lên từng tiếng, Vương Phi cuối cùng vẫn đau lòng, nói với Trương Ma đừng bao chặt tay chân của hải tử lại, giống như cả thân thể của hài tử không còn chỗ trống nào cả, rất khó chịu, Trương Má Má nghe thấy liền theo lời Vương phi, chỉ bao bọc lại thân thể để cho hai tay của Dương Nhi ra ngoài, hai cái tay nhỏ nhắn bắt đầu cua qua cua lại, đúng là tiếng khóc quả nhiên giảm đi rất nhiều, Vương phi nhìn thấy không khỏi nở nụ cười, Vương phi nói, tiểu gia hỏa này giống như một vị quan lớn a, trách không được cẩm nương đặt cho hài tử tên là Dương, cục cưng quả thật không thích bị quản thúc. Nha sau ba ngày tắm rửa cho tiểu tử kia, qua mấy ngày này sau, Cẩm Nương sắp sang tháng, Triều Đình lại có tin tức truyền đến, bởi vì cũng là tình hình hiện nay mà trở nên khẩn trương, Hoàng thượng đã phái tôn đại tướng quân ra trận, mang binh lính đóng ở biên quan, sau khi biết được tin tức, trong lòng của Cẩm Nương lập tức trở nên lo lắng, người nằm ở trên giường, nhưng đầu óc lại đang suy nghĩ rất nhiều, hôm nay, Lãnh Hoa Đình ngồi cạnh giường cùng với nàng lại đang đùa. Dẫn với Dương Ca Nhi, Cẩm Nương đột nhiên nói, tướng công, chúng ta có phải được trở lại Kinh Thành rồi không? Lãnh Hoa Đình nghe xong trầm mặc một lúc sau mới nói, sau khi Hoàng Thượng hạ chỉ, cũng không đề cập đến chuyện này, chúng ta cũng không thể lập tức rời khỏi được. Ngày ấy ta muốn sửa đổi những cổ máy ném đá đó, Trang có từng sửa đổi lại chứ? Nếu phải quay về mà nói, nhưng vũ khí binh lính của chúng ta cũng phải mang về. Cẩm Nương mở to đôi mắt trong trèo ra. Nhìn lãnh hoa đình nói có nhưng cô may ném đá đó hiện tại đã đổi thành những cổ máy ném lựu đạn rồi dựa theo cách của nương tử nói đã đem những loại lưu đạn đó ra thí nghiệm rồi chẳng lẽ nàng thật sự muốn đem những cổ máy đó dùng trên chiến trường sao lãnh hoa đình nghe thấy trên mặt cũng càng nghiêm túc hơn hỏi trên vấn đề quân sự ta không hiểu lắm chẳng qua ta chỉ lo lắng cho phụ thân mà thôi người tây lương từ trước đến nay đều hiếu chiến mạnh mẽ đã vang Danh rồi, lúc này bọn họ lại có lòng tin chiến thắng, hơn nữa nhị thúc đối với đại cẩm gió như lòng bàn tay, hắn hiện tay đã là người mưu phản, ta sợ rằng phụ thân khó lòng mà chống đỡ nỗi, đều đã đến tuổi này rồi, nếu là hai con ngươi của cẩm nương trở nên hơi ướt, mặc dù đại lão gia đối xử với nàng không phải là tốt mấy, nhưng sau khi nàng gả cho lãnh hoa đình, tính cách của người đã thay đổi đi rất nhiều rồi đối với nhị phu nhân cùng đệ đệ rất tốt dù sao cũng là phụ thân của nàng cẩm nương vẫn rất lo lắng người yên tâm đi nương tử nhạc phụ là đại soái quân đội của đại cẩm cũng không phải ngồi không sẽ không để cho nguyên soái của mình anh dũng một mình chiến đấu nàng nên an tâm mà ở trong này dưỡng thân thể cho tốt chuyện bên ngoài ta sẽ để ý lãnh hoa đình đem ngón tay đang ngậm trong miệng của dương ca nhi kéo ra ngoài cầm khăn lau tay cho tiểu tử kia. Tiểu tử kia cảm thấy không vui, một tay bị kéo ra, đầu ngón tay kia lại, nhét vào, nước miếng càng chảy ra nhiều hơn, lãnh hoa đình không có cách nào khác, lại cầm khăn giúp tiểu tử kia lau miệng, dương nhi lại cần lấy cái khăn mút lấy, cầm nương nhìn thấy nhân tiện nói, đem tên này trói lại mới được, quá nghịch ngợm, căn ngón tay đã thành thói quen, không hay chút nào, một bên tú cô nghe thấy giống như không vui, bước qua ôm lấy dương cá nhi. Nói, trước giờ hài tử nhà ai mà không phải cắn ngón tay chứ, Dương Ca Nhi của chúng ta thông minh, bàn tay nhỏ bị bọc lại, không chừng sẽ khóc lớn lên, ta không đành lòng thấy hài tử khóc, thiếu phu nhân nếu thấy không được, ta đem hài tử ôm đến phòng của Vương Phi sẽ tốt hơn, nói xong bà thở phì phò một mạch đem Dương Ca Nhi ôm đi, một lúc sau cẩm nương cũng chưa kịp phục hồi tinh thần lại, tú cô thật là quá yêu thương Dương Ca Nhi đi. Nếu nung chiều cục cưng từ nhỏ, không chừng tương lai sẽ trở thành hạng người gì, đang muốn nói chuyện, thì lãnh hoa đình khuyên nhủ. Hải tử còn chưa lớn mà, không hiểu chuyện thôi, tú cô hẳn sẽ không yêu thương hải tử mãi được. Hơn nữa, không phải còn có trương ma ma ở bên cạnh sao, nương cũng sẽ chú ý tới hải tử, cẩm nương suy nghĩ cũng cảm thấy đúng, hải tử còn chưa đầy tháng, chuyện gì cũng chưa thấu hiểu. Làm sao có thể dạy dỗ đây, Vương Phi chính là một người ưa thích sạch sẽ, nhất định sẽ không cho Dương Nhi cắn ngón tay như vậy đâu, đang nói chuyện, bên kia nghe thấy tiếng của Song Nhi, nói là, Diệp Nhất đến đây, Lãnh Hoa Đình vội vàng đẩy xe lăn đi ra ngoài, Diệp Nhất cầm vài quyển sách giày đi vào, vừa thấy Lãnh Hoa Đình lập tức hành lễ, đem sổ sách dâng lên, Lãnh Hoa Đình lật ra xem, xem xét trên dưới một lần, con mắt lập tức phát sáng. Mới có mấy tháng, lại có thể thu được nhiều lợi nhuận như vậy sao? Bẩm ra, thật sự, cái đó hôm nay không chỉ ở huyện Lân Cận, mà còn lan xa ra đến tận Phú Châu, cũng có rất nhiều người đến đặt hàng, nguồn tiêu thụ vô cùng. Tốt, thiếu phu nhân thật sự là thiên tài, lại có thể suy nghĩ ra được vật như vậy, chuyện làm ăn của chúng ta ngày càng được mở rộng, tương lai sợ é rằng các cửa hàng còn phát triển hơn nữa, vẻ mặt diệp nhất hưng phấn. Hắn hôm nay càng phát ra cảm thấy đi theo cẩm nương là theo đúng người, trước kia tuy nói diệp cô nương cũng rất có tài năng, nhưng nàng không tin những thuộc hạ của mình, làm việc luôn bí mật, những kỹ năng sản xuất gì, cũng chỉ là dạy bọn họ một chút, chưa, bao giờ giống như cẩm nương, đem tất cả những kỹ năng làm ra xà phòng truyền thụ hết, từ nay về sau, hắn sẽ nắm giữ biện pháp tạo thành xà phòng, điều này càng làm bản thân hắn nguyện trung thành với thiếu phu nhân. Chỉ bằng nàng tín nhiệm hắn, hắn đã nguyện trung thành không bao giờ hai lòng rồi, hơn nữa hắn đang cố gắng giúp đỡ Cẩm Nương hết sức. Ừ, rất tốt, Diệp Nhất, ngươi đi giúp ta mời Bạch Đại Nhân tới đây. Lãnh Hoa Đình hưng phấn mà nhìn qua sổ sách, càng xem, trong nội tâm càng sợ kỳ. Thuận miệng đối với Diệp Nhất nói ra, một lúc sau Bạch Thịnh Vũ đi đến, Lãnh Hoa Đình cùng Bạch Thịnh Vũ đi vào thư phòng, tỷ phu. Chúng ta sẽ diễn màn kịch, lựa chọn một vài người thông minh lanh lợi một chút, lại vô cùng trung thành với chúng ta, như vậy có thể giúp chúng ta làm thành đại sự, bước vào thư phòng, lãnh hoa đình lập tức từ xe lăn đứng lên, trực tiếp đi đến bên cạnh bàn, lấy ra một tờ bản đồ, nói với Bạch Thịnh Vũ, đệ thật sự muốn. Hành động sao? Bạch Thịnh Vũ nghe thấy hai mắt sáng lên, vỗ lên bả vai của lãnh hoa đình, nhưng người qua phía bên cạnh bàn, cao hứng nói. Ừ, người của chúng ta nên bắt đầu thành lập và có một tổ chức riêng, không thể để cho sau khi hoàng thượng hạ chỉ lần nữa, hoàng thượng là một người vô cùng khôn khéo, tất nhiên sẽ không để cho ta tự mình quản lý thương đội của hắn, huynh suy nghĩ thử xem, người nghĩ xem, nương tử hôm nay trong tay đã nắm căn rồi, là nhân tài mà căn, cứ không thể thiếu, hoàng thượng vì vậy cho dù không thích giản thân vương phủ, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn giản thân vương phủ. Điều này tạo cơ hội cho chúng ta có thể thành lập một tổ chức riêng, nếu ở từ căn cứ mà thu lợi nhuận cho gian thân vương phủ, so với những việc này không phải là đang kinh động đến vương quyền sao, hiện tại Hoàng thượng đã không có cách nào khác, mới có thể đáp ứng điều kiện của chúng ta, việc này làm cho hắn chắc chắn nuốt không trôi rồi, nếu như, một ngày nào đó cẩm nương xây dựng một địa điểm mới thành công, có thể giúp đại cẩm trở thành cường quốc đến cả trăm năm sau. Không chừng, sẽ bắt đầu chèn ép giản thân vương phủ lần nữa, không bằng chúng ta chủ động ra tay, đem người của chúng ta thành lập một tổ chức riêng, liên kết với các quốc gia khác hình thành các tình báo riêng cho chúng ta, nếu đã kiếm ra tiền, thì nên thành lập thế lực cho riêng bản thân chúng ta, để cho Hoàng thượng không thể dễ dàng mà chèn ép. Được giản thân vương phủ, việc này, phải mau ra tay, bằng không, Hoàng thượng một khi hạ chỉ để đệ hồi kinh. Chúng ta sẽ mất đi cơ hội hiếm có này, lãnh hoa đình bình tĩnh nói rõ ràng, Bạch Thịnh Vũ mở to hai con ngươi nhìn lãnh hoa đình, hôm nay hình như tiểu đình rất tự tin thì phải, hai đầu lông mày xuất hiện một cổ khí anh Tuấn, tự tin mà hiên ngang, khuôn mặt xinh đẹp cũng hiện ra một ánh sáng trói lọi, thoải mái, đây mới thật là bộ dạng chân chính khác xa hoàn toàn, với bộ dạng trước mặt mọi người của hắn, nhất thời cảm xúc lan tỏa, bản thân là quan chức lục phẩm công bộ. Nhưng nhất định theo tiểu đình đi xuống Giang Nam, từ bỏ cuộc sống an nhàn ở Kinh Thành, vì hắn muốn làm nên đại sự, vì một phần gia nghiệp của Bạch Gia, hắn là đứa con thứ, không có tư cách thừa kế, nhưng hắn từ nhỏ đã có khát vọng, không muốn chỉ sống như vậy, sau khi lấy được trinh nương, càng cảm thấy muốn cho vị thê tử của hắn có những ngày tháng hạnh phúc sau. Này, đó nhất định là trách nhiệm mà một nam tử như hắn phải làm, quả nhiên quyết định của mình rất đúng. Cẩm Nương cùng Hoa Đình cũng không phải là người tầm thường, một người rất có tài năng, một người trong lòng lại ôm chí lớn, hai phú thê này phối hợp vô cùng ăn ý, đi theo bọn họ chẳng những có thể kiếm được nhiều tiền, hơn nữa thân phận và địa vị ngày càng được nâng cao hơn, hắn rất có cảm giác tiền đồ của hắn càng rộng mở hơn rồi, thỉnh thoảng hắn cũng suy nghĩ rằng, hai phú thê này nếu có dã tâm thì việc tạo ra một đất nước cũng chẳng thành vấn đề chỉ là bọn họ đều chỉ muốn bảo vệ bản thân cùng người nhà mà thôi, nhưng việc này mục đích cũng chỉ muốn bảo vệ thật tốt mọi người, như vậy cũng tốt, dù sao hắn cũng muốn trải qua một cuộc sống an nhàn một chút, không thích đánh đánh giết giết, hoàng thượng nếu là một người cơ trí, nên an ủi cùng tín nhiệm bọn họ, để cho bọn họ dùng hết sức mà đóng góp in, không nên chèn ép bọn họ như vậy. Không thể không nói, thái tử điện hạ đúng là có con mắt tinh tường tương lai, sau khi thái tử lên ngôi Có lẽ, mình cũng có thể dựa vào bản lĩnh của bản thân mà được phong vị rồi, để cho trinh ngương đường đường chính chính làm phu nhân, càng nghĩ càng cảm thấy rất tốt, nhất thời quên phải trả lời lời nói của lãnh hoa đình, lãnh hoa đình đành phải vỗ vào hắn, trêu ghẹo nói, tam tỷ phu, huynh có phải đang nhớ thương tam tỷ không, không cần vội như vậy đâu, sau khi trở về kinh, thành, nhất định sẽ để cho phu thê bọn huynh đoàn tụ, hiếm thấy bạch thịnh vũ đỏ mặt lên. Không được tự nhiên cười nói, đệ thật sự là một nam nhân đã được ăn no, rồi khó lòng biết được nam nhân đang đói như thế nào đâu, hai phú thê bọn đệ ngay cả Dương Ca Nhi cũng đã có, đáng thương cho tam tỷ phu, hơn nửa năm đã không quay về kinh thành, không thấy được tam tỷ của đệ, đệ còn dám cười ta sao, thật quá mức mà, lãnh hoa đình nghe được nở nụ cười, hai người lại bắt đầu chỉ vào địa đồ, bắt đầu nghiên cứu, hiện tại Tây Lương cùng đại cẩm sắp giao chiến. Lúc này nếu đi vào Tây Lương sẽ rất nguy hiểm, không bằng nên thay đổi quốc gia khác, so với phía Đông thì có Đông Lâm Quốc, quốc gia kia tuy nhỏ, nhưng tiếp giáp với rất nhiều đại quốc. Hơn nữa, Đông Lâm Quốc cùng Đại Cẩm từ trước đến nay rêu giao hảo, cũng không chống đối lại Đại Cẩm, rất thuận tiện cho người Đại Cẩm buôn bán, sản phẩm mới của bọn họ đang được tiêu thụ rất tốt, rất nhanh có thể mở ra nguồn tiêu thụ ở bên đó, hơn nữa, cũng có thể thành lập mạng lưới tình báo tại Đông Lâm. Sử dụng đông lâm làm cứ điểm cho chính mình, mở rộng xung quanh quốc gia đó, chỉ cần tạo thành thế lực riêng, thực lực ổn định. Đến lúc đó, cho dù hoàng thượng không cam tâm tình nguyện giao binh lính cho hắn, cũng không có cách nào ngăn cản đội buôn của hắn được. Hai người trong phòng bàn bạc sự việc một lúc lâu, đến lúc dùng cơm, mới đi ra, đã nhìn thấy lãnh khiêm đứng bên ngoài, như một cái cột gỗ không nhúc nhích, trầm mặt, một bộ dạng như muốn nói lại thôi, Bạch Thịnh Vũ nhìn thấy cười. A Khiêm A, ngươi có phải bị tứ nhi chọc tức hay không, sao sắc mặt lại khó coi như thế, lãnh Khiêm yên lặng nhìn hắn một cái, không lên tiếng, chẳng qua cái tai đỏ ửng đã tố cáo hành vi của hắn, lãnh Hoa Đình ngồi trên xe lăn ngẩn đầu lên nói, A Khiêm, ngươi khi nào cũng trở nên nhăn nhó như vậy rồi, có chuyện cứ việc nói thẳng, A Khiêm nghe sóng hít sâu một, hơi, hai tay nắm chặt thành quyền dùng sức quá nhiều nên các đốt ngón tay ngày càng trở nên trắng bệch nhìn ra được tâm tình của hắn rất khẩn trương lãnh hoa đình nhìn xem càng kinh ngạc đang muốn hỏi lãnh khiêm bất chợt tiến lên ra ta muốn thành thân lãnh hoa đình nghe thấy ngây ngốc một chút con tưởng rằng hắn xảy ra điều gì một bộ dạng vô cùng bất ức không nghĩ tới tên tiểu này mà cũng có tư xuân sao vậy mà muốn thành thân bạch thịnh vũ nghe xong lập Tức nở nụ cười, vỗ vỗ bả vai của lãnh khiêm nói, a khiêm, bộ dạng muốn thành thân của ngươi chẳng khác người lên chiến trường chút nào, như một người thề sống thể chết tại chiến trận vậy, chẳng lẽ ngươi không thích tứ nhi cố nương sao? Ai nha nha, người ta hiện tại đã thành nữ quan rồi, có nhìn chúng ngươi hay không còn phải xem lại, ta cũng có một tiểu đệ họ hàng, năm nay cũng mới 17, đang chuẩn bị khoa thi, chưa cưới vợ, không biết tứ nhi tứ nhi là của ta. Giọng nói của Lãnh Khiêm trong trèo nhưng lại lạnh lùng, con ngươi sắc bén như dao vắn về phía Bạch Thịnh Vũ, lạnh lùng mà quát lên, ai, là của ngươi, là của ngươi, ai cũng không dám đoạt, ta chẳng qua chỉ muốn nói là, để cho đệ ấy lấy Phong Nhi về làm thê tử, vẻ mặt Bạch Thịnh Vũ cười xấu xa, càng nhìn Lãnh Khiêm càng cảm thấy thú vị, tứ Nhi nói, Phong Nhi cũng đã có người trong lòng rồi, Lãnh Khiêm nghiêm túc trả lời. Lãnh hoa đình nghe được cảm thấy đau cả đầu, kéo Lãnh khiêm lại nói, ta nói a khiêm ngươi, ngươi lúc nào thì trở nên như vậy Đúng như lời của thiếu phu nhân nói ngươi quá bát quái rồi Tâm tư của nữ nhân ngươi cũng không biết Phong nhi có người trong lòng, một chủ tử như ta đây sẽ không biết sao Lãnh khiêm nghe lãnh hoa đình nói càng không được tự nhiên, đen mặt lại Trừng mắt nhìn lãnh hoa đình nói, ta muốn thành thân, tốt tốt tốt Thành thân, thừa dịp chúng ta đang ở Giang Nam sớm để cho ngươi thành thân cùng tứ. Nhi cũng tốt, đỡ phải đợi đến lúc hai người các người náo loạn nữa. Lãnh Hoa Đình mỉm cười đẩy xe lăn đi về phía phòng của Cẩm Nương, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, Lãnh Khiêm không phải là người xúc động như vậy, làm sao chỉ trong một lúc đã muốn thành thân rồi. Cẩm Nương nằm trên giường cũng đã được hai mươi mấy ngày rồi, thật sự cảm thấy thân thể sắp móc meo tới nơi rồi, nàng lại không chịu tiếp tục nằm một chỗ nữa. Lập tức mỗi ngày đều đứng dậy đi lại trong phòng, dương, can nhi đang ngủ say, tiểu gia hỏa kia mới chơi đùa được một chút, chơi mệt mỏi lập tức ăn, ăn rồi ngủ, tuyệt đối không làm phiền người khác, trong phòng cũng có nhiều người chăm sóc cho tiểu tử kia, cẩm nương ngoại trừ cho tiểu tử kia uống sữa, thật đúng không còn việc gì làm, vô cùng rảnh rỗi, tứ nhi đang dọn dẹp những bộ áo tiết thu cho cẩm nương, thần sắc lại có chút không yên lòng, thỉnh thoảng lại nhìn ra ngoài cửa. Cẩm nương nhìn lại cảm thấy kinh ngạc, hỏi, tứ nhi, ngươi có phải đang có tâm sự gì không? Tứ nhi nghe được khẽ giật mình, đỏ mặt cúi đầu xuống nói, không có chuyện gì cả, chẳng qua thiếu phu nhân người có nghe nói, tân đại doanh tổng đốc Giang Nam đã đến đây, tân tổng đốc, là ai, vẫn chưa tới sao, bằng không, trước tiên hắn nên đến biệt viện này để hành lễ với chúng ta mới phải chứ, cẩm nương khó hiểu mà hỏi. Là ca ca của A Khiêm, A Tốn sau khi trở về Kinh Thành, buổi sáng hôm nay A Khiêm mới biết được tin tức này. Còn nói đây là tin tức đặc biệt, thiếu gia cùng vương gia chắc hẳn cũng chưa biết. Tứ nhi dầu dĩ nói, A thăng quan A quá tốt rồi, tứ nhi của chúng ta được gà cho đại gia đình, có người làm quan lớn trong nhà, Ngươi mà gà qua đó, cuộc sống sau này cũng tốt hơn nhiều. Cẩm Nương nghe được thì cảm thấy cao hứng, tống đốc mới của Giang Nam. Nếu là lãnh tốn thì so vẫn ra vẫn tốt hơn nhiều với người lạ. Nhưng mà đại tiểu thư bên kia không chịu từ hôn, muốn náo loạn trong. Thư nói rằng mong A Khiêm quay trở về một chuyến. Âm thanh tứ nhi rất không vui, lại nói tiếp, thiếu phu nhân, từ nay về sau nô tỳ cho dù gả cho ai, nô tỳ cũng muốn ở bên cạnh người, nô tỳ không muốn trở thành một phu nhân gì đó. Thói quen của nô tỳ là hầu hạ người, đời này sẽ không rời khỏi người, cẩm nương nghe thấy trong lòng giận ấm áp, đang muốn khuyên nàng, lại nhìn thấy lãnh hoa đình cũng lãnh khiêm đang đi vào chính đường, nàng lập tức đi ra khỏi phòng, hành lễ, với bạch thịnh vũ, đang muốn nói chuyện, lãnh hoa đình bước lên trước nói, nương tử, chuẩn bị một chút, A khiêm nói muốn thành thân, cẩm nương nghe được khẽ giật mình, lập tức cao hứng nở nụ cười, quay đầu lại nói với tứ nhi. Tứ nhi, có người đã cầu thân rồi, ngươi đồng ý hay không đây, tứ nhi vừa nghe lời này, vẻ mặt xấu hổ đến độ muốn giấu trong áo rồi, ở đâu lại dám ra đây, cẩm nương nhìn thấy vô cùng sốt ruột, đang muốn gọi nàng, bên này Trương má ma vội vàng hốt, hoảng chạy vào, thiếu ra, da, thiếu phu nhân, không tốt rồi, lưu Ma đã chết, cẩm nương nghe thấy cũng không tỏ vẻ gì, ngược lại bạch thịnh vũ nghe vậy ngẩn ra, nhìn về phía lãnh hoa đình lãnh hoa đình chỉ hơi hơi nhíu mày, vẻ mặt bình tĩnh nói với trương mama chuyện đã xảy ra khi nào ba người đó đều chết hết sao trương mama nói bẩm nhị thiếu gia da, vừa rồi nô tỳ sai người đưa cơm cho bọn họ cung nữ đưa cơm bẩm báo lại những người của lưu mama đều chết hết nô tỳ hoảng sợ nên lập tức đến bẩm báo nhị thiếu gia da. bạch thịnh vũ cung lãnh hoa đình nhìn nhau lãnh hoa đình đẩy xe lăn đi ra ngoài. Lãnh khiêm nhìn thoáng qua tứ nhi ở trong phòng, do dự một chút, vẫn đuổi theo sau lưng lãnh hoa đình, giúp đẩy lãnh hoa đình đi ra ngoài, Cẩm nương mặc dù cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng hôm nay nàng không muốn quan tâm đến chuyện này, có tướng công ở đây, nàng chỉ cần chăm sóc cho dương ca nhi tốt là được, nghĩ vậy nàng liền xoay người, đi vào, phòng, khuôn mặt của tứ nhi vẫn đỏ bừng, cẩm nương nhìn thấy lập tức nở nụ cười. Xấu hổ cái gì, rốt cuộc cũng phải gả ra ngoài rồi, cuối cùng tu thành chính quả, bộ dạng của A khiếm lúc nãy, quả thật muốn chọc cho người khác cười mà, hắn quả là một người thành thật, ngươi đấy, từ nay về sau cũng đừng một chút lại khi dễ hắn là được rồi, ánh mắt của tứ nhi không biết phải nhìn vào đâu nữa, quần áo trong tay đã bị nắm đến nhân lại, bộ dạng giống như muôn vắt hết nước từ quần, áo vậy, cầm nương bất đắc dĩ đoạt lại quần áo, trách mắng một chút. Nhanh đừng xoắn quần áo nữa, đến đây, ta đã chuẩn bị đồ cưới cho ngươi, quần áo cưới của ngươi làm thế này có được không? Nói xong lập tức kéo Tứ Nhi vào phòng trong, đi đến chỗ dương hỏm mà lúc đầu cầm nương tự giang Nam Biệt Viện mang đến chỗ này, cầm một cái chìa khóa, trong đó có một cái thùng gì đó rất lớn, chìa khóa này cho ngươi, tất cả những vật dụng trong dương đều chuẩn bị cho ngươi, bây giờ, ngươi mở ra nhìn xem, trong mắt của Tứ Nhi hàm chứa lệ. Nàng là cô Nhi, từ nhỏ ở tôn phủ đã vô ý vô dựa, lúc trước làm nha đầu cho tứ cô Nương, ngay cả tứ cô Nương cơm cũng không đủ no, nên tất nhiên nàng càng không được cơm no áo ấm rồi, nhưng vì Nương tựa vào nhau đã nhiều năm như vậy, nay tứ cô Nương trở thành thiếu phu nhân, hiện giờ sau khi sinh Dương Nhi lại biến thành phu nhân, mặc kệ thân phận người thay đổi như thế nào, nhưng người vẫn đối xử với nàng rất tốt, giống như tỉ muội ruột thịt. Hôm nay phải gả đi, tứ nhi cũng biết, phu nhân cũng sẽ chuẩn bị đồ cưới cho nàng, nhưng không nghĩ tới, lại có nhiều như vậy, tràn đầy cả một cái dương lớn, nàng không mở ra, chìa khóa cầm trên tay khẽ run, trong lòng rất kích động, ngơ ngác nhìn cái dương đang đứng kia, nửa ngày cũng không có phản ứng gì, cẩm nương vỗ vỗ bờ vai của nàng nói, mở ra nhìn xem đi, trong này chỉ là chút ít đồ trang sức mà thôi. Bên kia còn có gấm vóc, chuẩn bị làm quần áo, cho ngươi, kỳ thật, mấy tháng trước, hai người chương ma và tú cô đã chuẩn bị làm quần áo cho ngươi rồi, chỉ là gạt ngươi, không muốn để cho ngươi thấy, trước tiên ngươi nên nhìn xem trong dương một chút, nhìn xem còn thiếu cái gì không, nếu thiếu ta sẽ giúp ngươi thêm vào, tứ nhi nghe xong cũng không đi mở dương hòm ra, quay người lại, nhào vào lòng của cẩm nương, nghẹn ngào mà nói, phu nhân. Người đối với nô tỳ thật tốt quá, cẩm nương vỗ nhẹ nhẹ lưng của nàng, ôn nhu, nói, đồ ngốc, còn có nô tỳ ở đây nữa sao, ngày khác đã phải gả cho người ta rồi, ngươi sẽ là lãnh thiếu phu nhân, A Khiêm là quan lục phẩm, nhanh đừng dùng hai chữ nô tỳ nói ra khỏi miệng nữa, không, A Khiêm cho dù làm quan lớn, Tứ Nhi vẫn là nô tỳ của phu nhân, cả đời hầu hạ cho người, Tứ Nhi tùy hứng ôm lấy cẩm nương, vùi đầu vào hõm vai của cẩm nương mà nói chuyện. Ngươi nha, phải học hỏi làm đương ra xử lý mọi chuyện, càng phải học làm thế nào để trở thành thiếu phu, nhân, lãnh ra mượn thân phận của ngươi mà nói chuyện, ngươi càng phải để cho bọn họ nhìn thấy, làm cho bọn họ biết rằng, ngươi so với các vị tiểu thư của các nhà quyền quý không kém một chút nào, từ ngày mai, ngươi không được xưng nô tỉ nữa, biết không, hơn nữa, ta sẽ vào cung tìm một ma ma cho ngươi, dạy cho ngươi một ít lễ nghi quy củ. Từ nay về sau ngươi cũng sẽ phải xuất nhập trong giới thượng lưu, nếu muốn đứng chung với các vị tiểu thư, giao tiếp với những vị thiếu phu, nhân, phu nhân, không thể cho A khiêm mất mặt được, cẩm nương tận tình khuyên bảo tứ nhi, lại đem đầu của nàng đang dựa vào người mình đẩy ra, cẩm nương tự mình đem chìa khóa đi đến dương hòm mở ra, tứ nhi nâng mắt lên nhìn lại, thấy có những dương nhỏ được sắp xếp vô cùng chỉnh tề trong dương lớn kia, cẩm nương đem từng dương nhỏ mở ra. Đồ trang sức bằng vàng có một bộ, trang sức bằng ngọc một hộp, chân trâu mã não một hộp, bảo thạch ngọc chai một hộp, còn có một hộp chứa. Đầy ngân lượng, phàm là trang sức của nữ nhân mọi thứ đều đã chuẩn bị đầy đủ. Tứ nhi nhất thời xem hoa mắt, tiền tiêu mỗi tháng của nàng chỉ có 10 lượng, tiền tiêu này là mỗi tháng cẩm nương đã tăng lên cho nàng một ít rồi. Một dương lớn đồ đạc như vậy, nếu như không có hơn hai lượng căn bản không thể nào chuẩn bị được. Nếu thật sự chỉ dựa vào tiền lương hàng tháng của nàng mà mua những đồ này, thì không biết đến ngày nào mới có thể làm được, vốn lúc đầu nàng nghĩ, rằng, nhiều nhất thì cẩm nương cũng chỉ cho nàng một vài bộ trang sức mà thôi, nhiều nhất, cũng sẽ thêm chút châu báu, giống như lục liễu lúc trước vậy, nhưng hôm nay, nhìn thấy chiếc dương này, quả thật so với những nhà giàu bình thường gả người cũng không thể so sánh được, nếu không thiếu, vậy chúng ta nên đi xem quần áo cho ngươi dùng trong bốn mùa một chút. Ngươi phúc khí thật là tốt, có hai người chương ma ma với tú cô đã chuẩn bị tốt mọi thứ cho ngươi, quần áo bốn mùa, đều chuẩn bị vài bộ, nhưng đồ của A khiêm ngươi phải tự ra tay, không biết ngươi sẽ chuẩn bị như thế nào, Cẩm nương kéo tứ nhi đi vào phòng, tứ nhi cũng kéo nàng lại dừng bước, phu nhân, không cần nhìn nữa, đồ người chuẩn bị ta rất hài lòng, huống chi lại chính tay trương ma ma cùng tú cô làm cho ta, càng không thể phản đối. Ta chỉ lo lắng một chút mà thôi, sợ lãnh đại nhân sẽ làm khó dễ, cũng không biết được hôn sự này có thể thành hay không, quan tâm những chuyện này. Làm gì, mọi việc đều có A Khiêm lo liệu, tính cách của A Khiêm như thế nào ngươi cũng đều rõ ràng, chắc chắn không có người nào có thể ép buộc được hắn, ngươi không nhìn thấy bộ dạng vừa rồi của hắn có bao nhiêu ngang bướng sao, đừng nói là A Tôn đến đây, e rằng ngay cả cha chồng tương lai của ngươi cũng không làm gì được hắn. Nhất định sẽ không thể ngăn cản quyết tâm lấy ngươi được. Cẩm nương nhìn thấy tứ nhi đang hoảng sợ, lấy tay chỉ nhẹ vào trán của tứ nhi, tức giận, mắng, tứ nhi nghe vậy cũng cười, đôi mắt sáng người xuất hiện một chút thẹn thùng cùng vui sướng, cúi đầu xuống nói, vâng, ta không cần suy nghĩ nữa, phu nhân, xin người giúp ta lựa ngày, sẽ thành thân trước khi chúng ta quay về kinh thành, nô tỳ cũng rất sợ đêm dài lắm mộng. Cẩm nương nhìn thấy nàng cuối cùng đã thông suốt, liền gật đầu nói, một chút nữa ta sẽ đi hỏi Vương Phi thử xem, để cho Vương Phi quyết định, ngươi là nữ quan, phải lập gia đình, còn phải có chút quy, định lễ nghĩa mới phải, chuyện này nhất định phải hỏi Vương Phi mới biết. Tứ Nhi nghe thầy cũng lập tức đồng ý, hết thảy mọi chuyện đều nhờ phu nhân quyết định. Cẩm nương cười nói, ta đây là gả muội muội ra ngoài mà thôi, đi thôi. Ta đói bụng, thừa dịp Dương Nhi chưa tỉnh lại, đi dùng cơm đã rồi tính sau, vừa ra khỏi cửa, nhìn thấy lãnh hoa đình cùng Bạch Thịnh Vũ, A Khiêm đã quay trở lại, cầm nương lập tức để cho Trương Ma Ma dọn cơm lên, dù sao ở đây đều là người thân. Lập tức dọn một bàn ở chính đường, mời Vương Phi, bởi vì thân phận của Vương Gia cũng chưa được khôi phục lại, nên không thuận tiện ngồi cùng bàn với bọn họ, Tứ Nhi lại muốn đứng sau hầu hạ cầm nương. Tay của cẩm nương đưa ra kéo nàng lại, đem nàng kéo đến ngồi xuống bên cạnh mình, nói với Vương Phi, nương, con muốn chuẩn bị hôn sự cho A Khiêm cùng Tứ Nhi, không biết con điều gì phải chuẩn bị hay không, xin ngài nói cho con biết, Vương Phi nghe vậy ngẩn ra, lập tức hít mắt, nở nụ cười, nhìn Tứ Nhi lại quay ra nhìn A Khiêm, một lúc sau nói với A Khiêm, A Khiêm, ngươi đã ở trong vương phủ của chúng ta đã lâu. Ánh mắt quả thật không sai A, Tứ Nhi là một cô gái hiền lành dịu dàng, ngươi từ nay về sau cần phải chăm sóc cho nàng thật tốt. A khiêm nghe xong đỏ mặt lập tức muốn hành lễ với Vương Phi, Vương Phi vội vàng đơ hắn lên, rồi nhìn về phía Cẩm Nương nói, việc này con không cần quan tâm, có ta ở đây rồi, Cẩm Nương muốn chính là những lời này. Những nghi thức thành hôn này nàng cũng không hiểu biết nhiều lắm, Tứ Nhi cũng là người không bớt việc. Muốn nàng còn có thể, nhưng nếu muốn nàng tự quyết định chuyện này, nàng sẽ làm hỏng mất, tuy là trong phòng còn có trương ma và tú cô, nhưng hai người thân phận không cao quý bằng Vương Phi, càng không có kiến thức rộng rãi giống như Vương Phi, nếu có Vương Phi đứng ra làm chuyện này, cẩm nương có thể hoàn toàn không cần lo lắng nữa, nàng chỉ cần ra ngân lượng là được, mà nàng, hiện tại không có gì nhiều, nhưng ngân lượng đối với nàng quả thật không thiếu. Sau khi Dương Nhi đẩy tháng, sẽ đến hôn sự của A Khiêm với Tứ Nhi, vốn muốn nghĩ đãi tiệc đẩy tháng cho Dương Nhi, lại tiếp tục uống rượu mừng của A Khiêm cùng Tứ Nhi, nhưng có chuyện đã xảy ra hai ngày trước đó, thánh chỉ của Hoàng thượng rốt cuộc đã tới, hạ chỉ, tân tổng đốc chính là Lanh Tốn, Lanh Tốn này có thể nói là hăng hái, hắn lập tức được thăng lên mấy bậc, từ lục phẩm thị vệ, trở thành nhị phẩm, dĩ nhiên ở giữa, có công lao của Thái Tử. Cũng không biết Thái tử đã tiến cử như thế nào, Hoàng thượng dĩ nhiên cũng làm theo lời của Thái tử, để cho lãnh tốn đặc biệt nâng thành Tổng đốc Giang Nam. Ngày đó trong thánh chỉ còn đề cập đến việc cẩm nương, trở thành nhị phẩm cáo mệnh phu nhân cùng thăng quan cho lãnh hoa đình, Hoàng thượng thăng chức cho lãnh hoa đình làm nhị phẩm trung thư lệnh, sau khi hắn đem công việc ở Giang Nam giải quyết xong, có thể, tùy ý hồi kinh phục mệnh, lãnh hoa đình nghe thấy chức quan này có chút sợ run. Trung thư lệnh chính là quản hạ vài tỉnh, tuy nói chỉ là nhị phẩm, nhưng trong tay lại nắm quyền lớn, không sai biệt lắm tiền gần đến trung tâm quyền lực, nếu so với việc Hoàng thượng luôn nghi ngờ giản thân vương phù, làm sao lúc này có thể để bạt lãnh hoa đình. Còn nữa, Hoàng thượng không phải quan tâm nhất hình tượng quan thần trong chiều sao, lúc trước chẳng phải đã nói rằng hai chân của hắn đã bị tàn phế, đã tổn hại đến hình tượng của giản thân vương phù. Cho nên, mới tước đoạt ngôi vị thế tử của hắn, để cho lãnh hoa đường thừa kế ngôi vị này sao, sao lúc này lại phong chức cao như thế cho hắn được chứ. Sau khi vương ra nghe xong việc này, ngược lại nở nụ cười, nhìn cẩm nương nói, hay là hoàng thượng muốn ngươi xứng đôi với cẩm nương, cũng không thể để ột tứ phẩm lại thành thân với một nhị phẩm cáo mệnh phu nhân được. Lãnh hoa đình nghe xong cũng không để ý. Ô Nhu nhìn vào mắt của cẩm nương. Trên mặt lại lóe ra một tia tự tin cùng kiêu ngạo, cũng có thể dựa vào tình hình chiến đấu căng thẳng của Tây Lương, hiện tại Hoàng thượng đang cần dùng người, quốc khố lại trống rỗng, muốn đánh thắng trận này, cần phải sử dụng rất nhiều ngân lượng, e rằng Hoàng thượng lúc này muốn chúng ta hỗ trợ mà thôi, Cẩm Nương nghe xong cảm thấy thất vọng, hướng đến bên hắn nói, đừng nghĩ đến việc sử dụng ngân lượng của chúng ta, những ngân lượng này là ta để lại cho Dương Nhi cưới vợ. Vương gia nghe thấy nở nụ cười, ông rất ít khi nhìn thấy bộ dạng tùy hứng này của Cẩm Nương, lập tức nói, A, được rồi, hiện tại để lại cho Dương Nhi sau này cưới vợ, đến khi nó trưởng thành, chẳng phải được ngồi trên một núi vàng sao, dạ, tóm lại, vạn nhất không bật đắc dĩ, ngân lượng của chúng ta đều không cho ai cả, tự chúng ta giữ lại là tốt nhất, Cẩm Nương cũng không phải vô vị nói những lời này, tình cảm của Vương gia đối với... Hoàng thất, nàng sợ vương gia sẽ thỏa hiệp trước mặt hoàng thượng, lãnh hoa đình đã đưa ra đề nghị với nàng, về việc thành lập thế lực ở đông lâm của hắn, nàng suy nghĩ quyết định xây dựng các xưởng xà phòng lớn hơn một chút, lần này hồi kinh, các xưởng sản xuất xà phòng cứ giao cho diệp nhất quản lý, cung tính quyết định mời phú quý thúc đến, một người quản lý việc nhà máy, một người quản lý việc mua bán, có kinh nghiệm phong phú trung thành và tận tâm đến quản lý các cửa. Hàng, cầm nương tin tưởng ngân lượng mà nàng kiếm ra sẽ mỗi ngày sẽ tăng lên rất nhiều, hơn nữa mở rộng mua bán ở Đông Lâm Quốc, thì sau này tài phú, của giảng thân vương phủ khó có người nào phỏng đoán được con số chính xác được. Hoàng gia, không phải vạn bật đắc dĩ, không cầu đến nàng, dù một đồng nàng cũng không muốn xuất ra, nếu nói đến thái tử, nàng đã chuẩn bị một khoản tiền đưa cho hắn rồi, nhất định sẽ đủ để cho thái tử chi tiêu hàng tháng, nàng tuyệt đối không đưa. Nhiều hơn một phần, vương gia nghe thấy vô cùng vui mừng, nói với lãnh hoa đình, tiểu đình A, nhìn thấy con thật không tốt chút nào, cẩm nương đã ra tay như vậy, con tử này về sau, nên có một chút tài sản riêng cho bản thân một chút đi, nếu không đi ra ngoài, trong túi cũng không có tiền đâu, cẩm nương nghe thấy vương gia nói vậy mặt đỏ lên, chu miệng, trở về phòng ốm lấy Dương Nhi, hiện tại Dương Nhi đã không cần quấn vải trên người nữa, trên người của đứa nhỏ hiện giờ khoe lên một cái áo choàng đỏ thẫm trên đầu đội một cái mũ hình con hổ nhỏ tinh thần vô cùng hưng phấn khuôn mặt nhỏ nhắn đã đỏ lên đôi mắt phượng to đang bắt đầu chuyển động đứa nhỏ nhìn thấy cái gì cũng tò mò cẩm nương ôm bé đi ra ngoài khóe miệng của vương gia lúc này đã nở ra nụ cười thật lớn không kịp đợi cẩm nương đi qua ông đã lập tức bước tới đưa tay ôm dương nhi đem ngón tay đùa trên khóe miệng của dương nhi dương nhi lúc này khẽ vươn tay bắt lấy ông tay Áo của vương gia nhét vào trong miệng, cái miệng nhỏ nhắn kia giống như cảm nhận được mùi ngon, vương gia cuốn quýt đem ống tay áo kéo ra, dương nhi cảm thấy trong miệng đã mất đi vật để chơi đùa, trong miệng phát ra âm thanh a. vương gia nhìn thấy rất đáng yêu, lập tức cùng hồi theo với dương nhi, cũng phát ra những âm thanh, a. không có được cái mình muốn, cái miệng nhỏ nhắn của dương nhi rất bất mãn, trong đôi mắt đã bắt đầu ngấn lệ, vương gia nhìn thấy sốt ruột, nói. Với Cẩm Nương, đứa nhỏ làm sao lại trở nên như con mèo tham ăn thế này, thấy cái gì cũng muốn ăn, Cẩm Nương nghe thấy khuôn mặt đầy hắc tuyến, tiểu gia hỏa này quả thật như một con mèo nhỏ tham ăn, trên tay kéo cái gì đều có thể nhét vào miệng, nàng lập tức nhớ tới kiếp trước. Trẻ con khi còn nhỏ đều được cho cắn cái núng cao su trong miệng, dứt khoát nên làm cho Dương Nhi một cái mới được, chỉ là hiện tại không có cao su, làm sao có thể làm được cái núng cao su kia đây? Những vật khác cũng không thể đảm bảo vệ sinh, nàng sợ Dương Nhi sẽ nuốt vào trong bụng thì thật không tốt, phụ thân giúp ta giáo huấn đứa nhỏ này một chút, nếu cứ để tiếp tục như vậy, không biết ngày nào sẽ ăn phải đồ vật không sạch sẽ nữa, cầm nương bất đắc dị nói, con đứa nhỏ này, Dương Nhi mới có bao nhiêu tuổi đâu, nói lời này, xem ra, từ nay về sau bé cai sữa, cũng không thể để con mang, vẫn là để cho ta chăm sóc đi. Một bên Vương Phi tiếp nhận Dương Nhi từ trong tay, của Vương ra, trách cẩm nương, ai ngờ bà đem Dương Nhi nâng lên một chút, lại không cẩn thân, tóc đã bị Dương Nhi túm lại, kéo vào trong miệng, Vương Phi vừa mới búi lên được một búi tóc, thoáng cái liền bị bè kéo tan tác ra, cẩm nương nhìn thấy sốt ruột, đi qua vỗ Dương Nhi một chút, giúp Vương Phi kéo tóc ra, Dương Nhi thấy vậy hóa lên một tiếng, Vương ra cùng Vương Phi vừa nghe thấy rất đau lòng. Ôm lấy dương nhi một người rỗ, một người lập tức nhăn mi lại, cẩm nương nhìn, thấy tình hình không đúng, lùi qua một bên, thay đổi chủ đề, tướng công, lưu ma ma đã chết như thế nào, mấy ngày nay, nàng đã quên hỏi việc này, nếu không thừa dịp này nàng e rằng vương gia với vương phi sẽ mắng nàng mất, đành phải tùy tiện tìm chủ đề khác, uống thuốc độc, ba người tất cả đều uống thuốc độc, xem ra, trong nội viện này vẫn còn những người không sạch sẽ. Được rồi, chúng ta mặc kệ những thứ này, việc xây dựng biệt viện Giang Nam đã tiến hành rất tốt, từ nay, về sau chúng ta sẽ ở đó, chuyển đến bên kia cũng tốt, lãnh hoa đình chiều mến vỗ lên bàn tay của Cẩm Nương, bất đắc dĩ nhìn thấy cha mẹ của hắn đang dỗ con của bọn họ, Cẩm Nương nghe xong từ chối cho ý kiến, nhưng trong lòng lại xuất hiện sự nghi ngờ, lẽ ra Lưu Ma là người quan trọng trong chuyện này, tướng công cùng vương gia nên quản chặt mới đúng chứ. Bọn họ đã đối đầu với nhiều âm mưu như vậy, làm sao để cho đối thủ đắc thủ được chứ? Hơn nữa, hôm nay đã không còn nhân. Chứng, nếu hồi kinh chẳng những không gây được phiền toái với Lưu Phi nương nương, sợ còn có thể sẽ vượt quyền mà xử trí người trong cung sẽ bị người công kích. Nhìn thấy phụ tử hai người này vô cùng bình thản, giống như xử lý việc này có hương vị cầu thả, có lẽ, bọn họ đã nghĩ kỵ đối sách rồi, nhất thời giấu lại lo lắng trong lòng. Nói ra, lúc này thời gian đang rất gấp, còn tiệc đầy tháng của Dương Nhi, hôn sự của Tứ Nhi với A Khiêm cũng phải tiến hành, không bằng, đem hai. Việc này trở thành một mà làm được không, Vương ra ngược lại không có ý kiến gì. Trong hôn lễ của Tứ Nhi đồng thời tổ chức tiệc cho Dương Nhi, đối với Dương Nhi cùng Tứ Nhi đều có lợi. Điều này rất may mắn, chỉ là Vương Phi cảm thấy ủy khuất cho Dương Nhi, Dương Nhi của chúng ta là trưởng tôn bảo bối. Đầy tháng sao có thể đồng tổ chức được, việc này thật không nên quá ủy khuất Dương Nhi của chúng ta rồi, lãnh hoa đình nghe xong liền nở nụ cười, nương, sao có thể xem là, ủy khuất đứa nhỏ được, đầy tháng không phải là náo nhiệt sao, nhiều người cùng đến chúc phúc cho Dương Nhi sao, đồng thời tổ chức hôn sự cho Tứ Nhi với A Khiêm, khẳng định sẽ vô cùng náo nhiệt, hai chuyện vui cùng tổ chức một lúc, không phải rất tốt sao, nói như vậy, Vương Phi cũng không cách nào từ chối nữa. Bà cũng không muốn từ chối, ngày đầy tháng, quả nhiên vô cùng náo nhiệt, lãnh tôn cho dù có vạn lần không muốn điều này, nhưng vẫn không có cách nào có thể ngăn cản. Được, vẫn rất phong độ đưa bao lễ ra chúc phúc. Hôm nay thế lực tiềm tàng của giản thân vương phủ ngày càng lớn mạnh rất nhiều, bản thân có thể trở thành tổng đốc, cũng là một phần do chính giản thân vương phủ giúp sức, mà thái tử lại rất quan tâm đến giản thân vương phủ. Cho nên, mới có thể để cho hắn nắm quyền tổng đốc tại Giang Nam này, nếu phản đối hôn sự của Tứ Nhi, việc này nhất định là không nể thái tử rồi, nếu chọc giận đến Cẩm Nương, A Tôn cũng không phải là người. Không biết điều, ngày đó, hắn đại diện cho trưởng bối bên nhà trai, vội vàng tới chào hỏi A Khiêm cùng Tứ Nhi. Hôn lễ của Tứ Nhi đã qua, lãnh hoa đình vội vàng bắt đầu chuyện rời khỏi, các cửa hàng sản xuất đã rất ổn định. Cẩm nương đã chuẩn bị không ít đồ phụ tùng ở chỗ sản xuất, lại dạy ấy người con của Diệp Tam Diệp Tứ sử dụng như thế nào, nếu xảy ra vấn đề phải thay đổi phụ kiện gì cho phải, những người này rất hiếu học, mong rằng Cẩm nương có thể dạy bọn họ nhiều hơn. Nữa, cho nên, bọn họ học rất nhanh, nhà máy lúc này có thể giao cho Diệp Tam cùng Diệp Tứ cùng quản lý, thì hoàn toàn không có vấn đề. Mà Diệp Nhất cũng cùng Phú Quý Thúc phụ trách quản lý xử lý xà phòng với mua bán, cũng đã ổn định hơn rất nhiều rồi, A Khiêm cùng Tứ Nhi bị lãnh hoa đình giữ ở lại đây, điều hành toàn bộ công việc ở tại Giang Nam này, nhất là, nếu có thể huấn luyện người tài cũng tốt, thành lập một đội mua bán, trên đường Cẩm Nương Hồi Kinh, A Khiêm cũng dẫn mấy, trăm người xuất phát về phía Đông Lâm, Tứ Nhi vốn đòi sống chết muốn theo Cẩm Nương về Kinh, kết quả bị Cẩm Nương của trách một trận. Tứ Nhi nước mắt lưng chồng ở lại, nhưng tính cách của nàng cũng rất mạnh mẽ, sau khi cẩm ngương xuất phát, nàng liền chết sống bám lấy A Khiêm, không chịu một mình ở lại Giang Nam, muốn cùng A Khiêm đi đến Đông Lâm, A Khiêm quả thực cũng không nỡ để một mình nàng ở lại Giang Nam, hai người vừa mới thành hôn, đúng là lúc vợ chồng rất ân ái, càng không nỡ chia rẽ, tuy đoạn đường đến Đông Lâm rất nguy hiểm, nhưng Tứ Nhi cũng không phải là người được nuông chiều từ bé. Lại có cao thủ bảo vệ bọn họ, thêm bản thân hắn nữa, A Khiêm cũng không phải lo lắng về việc này nữa, lên đường lần này cũng mang theo Tứ Nhi đi. Về sau Cẩm Nương mới biết được việc này, mặc dù có hoảng sợ lo lắng một chút, nhưng suy nghĩ đến lúc này Tứ Nhi đã gả cho người khác rồi, cuộc sống sau này phải do chính bản thân nàng quyết định thôi, thời gian. Cẩm Nương cùng Tứ Nhi trải qua, nàng cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Cho nên, nàng ngược lại hâm mộ một tứ nhi không lo lắng nhiều, có thể tự tại rời đi biệt viện như vậy, cùng người yêu ở bên cạnh nhau. Lãnh Hoa Đình tự đặt tên cho tư binh của mình là Hùng ưng, hai ngàn người này đều được trang bị hoàn mỹ, nghiêm chỉnh tập luyện, tổ chức kỷ luật rất mạnh, mặc dù chưa chính thức tham gia chiến đấu, nhưng Lãnh Hoa Đình dựa vào ý tưởng của Cẩm Nương, không ngừng để cho bọn họ diễn tập, còn chế tác ra một vài cái nỏ hết sức tinh vị. Có thể bắn ra chín phát liên tục, phân phối ỗi người, hơn nữa, trên người của mỗi người cũng có giữ một quả bom, tuy rằng không phải tiên tiến cho lắm, nhưng coi ra cũng rất an toàn, lại nhẹ nhàng, nếu quả thực đối đầu cùng kẻ thù, đây quả thực là một pháp bảo bảo mệnh, đừng nói đến toàn bộ đại cẩm, sợ là trên toàn bộ đại lục, cũng không có đội quân nào có vũ khí chiến đấu mạnh mẽ mới mẻ như thế, lúc hồi kinh, bạch. Thịnh vũ trực tiếp mang theo đội, hùng ưng, chậm rãi bảo vệ phía trước đoàn xe của giản thân vương phủ, quả nhiên trên đường đi cũng không gặp trở ngại gì lớn, trong lúc đi cũng có một vài tiểu nhân không biết sống chết tìm đến, đúng lúc có ý định làm loạn, chỉ tiếc, những người đó còn chưa đến gần cẩm nương, lập tức bị dọa phải bỏ đi, hoặc là bị hộ vệ bắt lấy, tra khảo, quả nhiên là mật thám của Tây Lương, khiến cho lãnh hoa đình cũng biết rõ tình huống của Tây Lương, trên. Đường lúc nhanh lúc chậm, vẫn phải mất hơn hai tháng, khi trở lại kinh thành, lúc này dương nhi đã đầy trăm ngày, tiểu tử kia càng ngày càng có tinh thần, khuôn mặt nhỏ nhăn phấn điêu ngọc mài, càng lớn, khuôn mặt càng ngày càng giống lãnh hoa đình, quả thực như là một khuôn mẫu, nhất là cặp mắt phượng mê người kia, đen lấy như hạt châu, lại linh hoạt trong suốt, lông mi thật dài có chút nhích lên, so với lãnh hoa đình còn xinh đẹp hơn rất nhiều, đôi mắt yêu nghiệt như vậy. Tiểu yêu nghiệt xinh đẹp như vậy, mặc cho ai nhìn cũng nhịn không được muốn hôn bé một cái, hôm nay bé đã không còn chảy nước miếng, nhìn thấy rất sạch sẽ lại đáng yêu, nhưng mà đứa nhỏ này tuyệt đối là đang giả vờ, thường thường bé thấy có người nhìn bé, liền nháy chớp mắt phượng xinh đẹp động lòng người, hai tay đưa ra, hai chân càng không ngừng dẫm đạp, miệng nhỏ còn y y nha nha nịnh nọt, nếu có người muốn ôm bé, nhưng chỉ cần người ôm lấy bé không phải khuôn mặt của. Người đó bị nắm lấy thì cũng là tóc bị kéo, nếu không phải vòng tai của mình bị kéo, thì châm cài cũng bị bé cướp lấy làm thành kẹo que, không khiến cho người ta mặt xám mày cho, bé tuyệt đối không bỏ qua, mỗi lần cẩm nương nhìn thấy con như vậy, nhịn không được muốn đánh bé, nhưng thường là cẩm nương vừa mới dơ tay lên, bé lập tức nhăn cái miệng lại, trong đôi mắt phượng lại tràn đầy hơi nước, một bộ dạng rất đáng thương, lại thêm bộ dáng ướt át, những người bị bé làm cho. Chật vật không chịu nổi cũng phải đành thôi, không đợi Cẩm Nương trách cứ bé, người bị bé giác ai đã cầu tỉnh rồi. Hơn nữa, nếu nhìn thấy chuyện này không phải tú cô thì cũng là Vương Phi, tất nhiên là vừa nhìn thấy sự việc này, cũng không chừa cho Cẩm Nương một chút mặt mũi nào, lập tức ôm Dương Nhi đi ra ngoài, giống như Cẩm Nương là mẹ kế của Dương Nhi vậy. Vì thế, Cẩm Nương thật sự cảm thấy một cái đầu biến thành hai cái. Tiểu gia họa này mới chỉ có hơn ba tháng, làm sao, lại có tiềm chất phúc hắc như phụ thân của bé vậy, tương lai nếu không học hành đàng hoàng, thì nhất định sẽ trở thành một yêu tinh chuyên đi hại người, nhất thời cảm thấy đau đầu, nàng đang tự hỏi làm cách nào để dạy dỗ đứa nhỏ này cho tốt đây, đội ngũ của cẩm nương vừa tới ngoại thành, thái tử tự mình đến nên đón bọn họ, mà chuyện làm cho lãnh hoa đình ngoài ý muốn là, cùng đi, còn có lục hoàng tử. Lãnh Hoa Đường tất nhiên sẽ là đại biểu tiến lên phía trước nghênh đón. Vừa nhìn thấy những quân sĩ mặc thiết giáp, lúc ấy Lãnh Hoa Đường chợt ngẩn ra, một lúc sau sắc mặt đã trắng bệch, vốn là một người ôn nhu lúc này trong ánh mắt của hắn cũng đã lóe lên sợ hãi cùng lo lắng, nhưng trên mặt vẫn là mỉm cười chào đón, giống như lúc này hắn đang hy vọng cùng tưởng niệm vợ chồng Lãnh Hoa Đình vậy. Lục hoàng tử cùng thái tử lớn lên cũng có vài phần tương tự, nhưng nhìn hắn sẽ thấy nho nhã tuấn tú hơn một chút. Hơn nữa, đôi mắt phượng kia cũng có phần, giống lãnh hoa đình, có thể là di truyền từ dung mạo của Lưu Phi nương nương, tuy nhiên so ra vẫn kém nét đẹp mỹ mạo của lãnh hoa đình, nhưng cũng vô cùng thu hút ánh mắt của người khác. Trên người hắn cũng xuất hiện một cỗ khí phách cao ngạo, làm cho người ta cảm giác thấy trong sáng giống như Trúc Như Nguyệt, lúc này hắn lại nhìn thấy một đội quân đang đứng chỉnh tề, thì thần sắc vẻ mặt nghiêm túc lập tức biến đổi. Có chút ngoài ý muốn, nhưng đôi mắt lại vô cùng nhẹ nhàng. Di chuyển, mặc cho ai cũng không thể nhìn ra trong lòng của hắn đang nghĩ gì. Nguyên nhân vì có thái tử ở đây, cẩm nương, vương phi cùng tất cả gia quyến của vương phủ không thể không bước xuống hành lễ. Thái tử vừa thấy đoàn xe dừng lại, ở phía xa xuống ngựa, xải bước về phía lãnh hoa đình. Lục hoàng tử cùng lãnh hoa đường cũng không có biểu hiện gì vội vàng, chỉ đứng yên tại chỗ mà chờ. Thái tử vừa nhìn thấy lãnh hoa đình, khóe miệng nhoẹn cười, cầm tay của hắn nói, tiểu, đình, thái tử ca ca cuối cùng cũng đã chờ được bọn đệ trở lại rồi, lãnh hoa đình thấy hai đầu lông mày của thái tử xuất hiện sự vui mừng, nhưng có chất chứa một chút ưu sầu, suy nghĩ nhất định trong triều đình đã xảy ra vấn đề, mà hiện tại áp lực của thái tử rất lớn, không biết chiến sự này có liên quan đến lục hoàng tử hay không, nhìn bề ngoài có vẻ mọi chuyện rất nguy cấp. Bên trong lại có Lưu Phi nương nương cùng lục hoàng tử đang phá dối, phỏng trừng thái tử cũng bị đến, sức đầu mẻ chán rồi, thần đã huấn luyện xong phủ binh của Điện Hạ, toàn bộ đều quay trở về, mời Điện Hạ kiểm tra, lãnh hoa đình khách khí vung tay lên, đẩy xe lăn lui ra, nói với thái tử, bên kia Bạch Thịnh Vũ cũng nghe thấy lời nói của lãnh hoa đình, lập tức ra hiệu cho tướng lãnh, tướng lĩnh lập tức dẫn ngựa đến trước mặt thái tử. Hắn xuống ngựa liền hành lễ với thái tử, song lại phi thân lên ngựa, hô khẩu lệnh với binh lính, đội ngũ đều nhịp nhàng xếp thành hàng ngang. Đội ngũ gồm hai ngàn người nhanh chóng bày thành một hàng dài, chờ đợi thái tử kiểm tra. Thái tử nhìn thấy trong mắt liền xuất hiện một tia mừng rỡ, vỗ bả vai của lãnh hoa đình, tiểu đình, mọi chuyện đều nhờ dễ. Người trong đội ngũ này mặc dù không nhiều lắm, nhưng sức chiến đấu nhất định không kém, ừ, rất tốt, thái tử ca ca nợ đệ phần lễ này, đem đội ngũ này an bài đến doanh trại cửu môn để đốc. Lãnh hoa đình nghe thấy khẽ giật mình, nghi hoặc nhìn thái tử, lời này của thái tử giống như muốn cướp đi đội ngũ mà hắn vậy, phải biết rằng, chuyện này đã sớm nói rõ ràng, những người này chỉ mang danh nghĩa của thái tử, binh mã này không thể là của thái tử. Nhưng việc huấn luyện bài trí này không phải do chính tay lãnh hoa đình an bài sao, thái tử nói như thế, chính là muốn đem đội ngũ này không làm mà có thể hưởng rồi, quả thật nếu đem đội ngũ này trao lại cho thái tử, điều này làm cho hắn rất tức giận, đang lúc muốn phát tác ra, vừa nâng mắt lên, lại nhìn thấy thái tử đang trừng mắt nhìn, linh quang trong đầu lóe lên, hắn lập tức hiểu rõ dụng ý của thái tử, bản thân đã đến Giang Nam Cung đã gần một năm rồi. Chẳng những buôn bán phát đạt, còn có thể tạo thành một đội ngũ hoàng Mỹ như vậy, chuyện này nhất định phạm vào tối kỵ của hoàng gia, thánh chỉ của hoàng thượng, cũng là nói rõ, đội quân này sẽ do lãnh hoa đình thay thái tử huấn luyện phủ binh, từ lãnh hoa đình toàn quyền quản lý, nhưng phải phục tùng mọi mạnh. Lệnh của thái tử, hôm nay nếu bản thân hắn xây dựng một quân đội, nếu trên cờ của quân đội đó lại xuất hiện ký hiệu của giản thân vương phủ, việc này chắc không đợi đến khi hồi phủ. Thì nước miếng trong chiều cũng đủ dìm chết bọn họ rồi, Thái tử vừa rồi kỳ thật là đang cùng hắn diễn trò với người ngoài, ngăn lại miệng của người khác mà thôi, mặc dù là như thế, Lãnh Hoa Đình vẫn là người có tâm nhãn, gật đầu với Thái tử, lên tiếng sau, ở bên tai Bạch Thịnh Vũ thì thầm vài câu, Bạch Thịnh Vũ hiểu rõ mang đội quân đi, đi đến bên ngoài thành chỗ doanh trại đóng quân của cửu môn đề đốc, Thái tử tất nhiên là biết rõ băn khoăn trong nội tâm của Lãnh Hoa Đình. Hắn cười khổ, cũng không để ý đến lục hoàng tử đang ở phía xa nhìn đến đây, hắn cúi người xuống, ở bên tai của lãnh hoa đình nói, đội ngũ của đệ có mấy ngàn người, lại được trang bị tốt như vậy, thái tử ca ca của đệ tuy là nhìn tâm ngừa ngay khó nhịn, thầm nghĩ đem đội quân này biến thành của mình, nhưng mà, đệ không phải đang nuôi ta rất tốt sao, nếu đệ muội đột nhiên tức giận, không cho ta lương thì sao bây giờ, con ta bây giờ còn phải trông chờ vào vợ chồng đệ đây. Lãnh hoa đình nghe xong liền nở nụ cười, nhất thời cảm thấy bản thân trở nên nhạy cảm quá rồi, nhưng trong lòng suy nghĩ mãi cũng có chút nghi ngờ, tuy rằng thái tử nói như vậy, nhưng dù sao thái tử cũng là người sẽ làm hoàng đế, lòng của đế vương làm sao có thể cho phép tồn tại hai hổ cùng một chỗ, cuối, cùng sẽ có một ngày, nhất định đội ngũ này sẽ bị chính thái tử tiếp nhận, mà thời gian này còn dài, trong thời gian này lãnh hoa đình... Có thể thành lập thế lực hình một cách nhanh chóng thì đến lúc đó, cho dù thái tử sau này có lên ngôi hoàng thượng, cũng sẽ không dám ra tay với giản thân vương phủ. Điện hạ nói đùa, điện hạ quá đa tâm rồi, thần là hạ thần của điện hạ, cho nên đồ của thần, tự nhiên cũng là của điện hạ. Lãnh hoa đình cười đến chân thành, lời nói cũng trở nên cẩn thận, thái tử nghe xong rất là thỏa mãn, hắn muốn, chính là những lời này của tiểu đình. Lúc này lục hoàng tử muốn đi theo nghênh đón tiểu đình, một là muốn tự mình nhìn thế lực của tiểu đình, thứ hai, đương nhiên là muốn có quan hệ cùng hắn rồi, thái tử nhất định cũng không biết chuyện cẩm nương bị hại trong lúc đang sinh sản, lục hoàng tử chỉ nói là muốn quan hệ tốt với lãnh hoa đình, từ đó sẽ có được sự giúp sức của lãnh hoa đình, chỉ sợ rằng đã chậm hơn một bước rồi. Bên kia vương phi cùng cẩm nương, cùng nữ quyến liên quan đang đi đến trước mặt thái tử hành lễ. Sau khi sinh con khiến cho cẩm nương càng trở nên xinh đẹp đầy đặn, phong thái của thiếu phụ lúc này, đặc biệt uyển chuyển làm cho ánh mắt của thái tử sáng lên, lại nhìn thấy Dương Nhi trong tay Vương Phi, thần sắc lập tức trở nên ảm đạm, lập tức cũng cười ha ha đi đến đỡ Vương Phi đứng lên, Dương Nhi vừa mới tỉnh ngủ, đôi mắt phượng đang mở to tò mò nhìn xung quanh, thái tử thấy bộ, dáng của bé càng lớn lên càng giống lãnh hoa đình, nhìn thấy rất vui mừng đang muốn đưa tay ra ôm lấy đứa nhỏ, vương phi vô ý lại rụt tay lại, vẻ mặt thanh lệ của bà xuất hiện một tia xấu hổ, thái tử nhìn bà khó hiểu, cảm thấy chấn động, cho rằng vương phi đang phòng bị chuyện gì với hắn rồi, trong mắt liền lộ ra một tia không vui, Cẩm Nương vội vàng giải thích nói, đứa nhỏ này không ôm được, đứa nhỏ rất hiếu động, mẫu thân là sợ bé mạo phạm đến điện hạ mà thôi. Thái tử nghe thấy cũng không đồng ý, để muội, muội sợ rằng ta sẽ hỏi cưới sao?" Riêng chuyện sinh con trai làm cho ta thất vọng không nói, hiện tại đứa nhỏ càng lớn càng giống tiểu đình, làm cho ta rất yêu thích, thật sự muốn ôm đứa nhỏ một chút mà muội cũng không cho sao, đứa nhỏ nhỏ như vậy, làm sao có thể nghịch ngượng được, nói xong, thái tử muốn đưa tay ra ôm lấy, vương phi bất đắc dĩ, đành phải cẩn thận đem dương nhi giao cho thái tứ, nhưng bàn tay của bà vẫn nắm lấy bàn tay nhỏ. Nhấn của Dương Nhi, vạn nhất bé đùa dỡn lên mặt của Thái tử thì sao, hoặc là phá tóc của Thái tử, Dương Nhi cảm thấy không vui, đôi chân béo chắc nịch lại bắt đầu quấy đạp loạn xạ, cảm thấy tay không được tự do chút nào liền uốn éo thân thể, miệng mở rộng y y nha nha như đang nói chuyện với Thái tử, giống như đang cầu xin Thái tử giúp đỡ, Thái tử thấy rất vui mừng, đưa đứa nhỏ ôm vào trong ngực, Vương Phi liền không thể không buông lỏng tay, đôi mắt lập tức nhìn Dương Nhi. Hy vọng đứa nhỏ không náo loạn thì tốt rồi, kết quả thái tử mới ôm tới, dương nhi vậy mà không có kéo tóc của thái tử, cũng không nắm lấy khuôn mặt của thái tử, nhưng trong tay lại nắm chặt một miếng ngọc bội nhất định không chịu buông tay, cầm lấy nhét vào trong miệng, thái tử bình thường cũng không thường ôm trẻ con, vừa nhìn thấy, kinh hãi, vội nói, cái này không ăn được, muốn đoạt đi ngọc bội từ trong tay dương nhi, nhưng lúc này kỳ lạ là dương nhi không khóc lớn một. Chút nào, nhưng lại ôm mặt của thái tử, trên mặt hạ xuống một tiếng, chùn, khuôn mặt của thái tử đầy nước bọt của trẻ con, rất tự nhiên mà đùa giỡn, cầm nương nhìn thấy lập tức trợn mắt há hốc mồm, vội vàng cầm khăn muốn đi lau nước bọt của Dương Nhi trên mặt của thái tử, lại cảm thấy không ổn, đành phải ngượng ngùng nói, điện hạ, vẫn là đưa lại cho đệ muội đi, tiểu tử này rất khó dạy bảo, thái tử vui vẻ cười đến mức mắt hít lại, chọc lên trán của Dương Nhi một cái, đem. Khối ngọc bội này lấy xuống, đeo vào cổ của Dương Nhi, nói, tiểu tử này giống như đang nịnh nọt ta đấy nhỉ, đệ muội, tính tình này hẳn là giống như muội, tiểu đình nhất định sẽ không như thế, bướng bỉnh giống như con lừa vậy, nhất định sẽ không chịu thay đổi, cầm nương nghe thấy vẻ mặt hắc tuyến, sau khi ôm lấy Dương Nhi, vội vàng cảm tạ thái tử, mang Dương Nhi đưa cho tú cổ ôm lấy, đoàn người hành lễ xong. Lập tức đi về phía cửa thành, lúc này gặp lục hoàng tử cùng lãnh, hoa đường tới nghênh đón, lục hoàng tử cùng lãnh hoa đình nói vài câu, biểu ca một đường vất vả rồi, lãnh hoa đình đưa tay hành lễ, cười nói, để cho lục hoàng tử điện hạ tự mình đến đón, thần không dám, lục hoàng tử nghe thấy trên mặt xuất hiện một tia không vui, sẵn giọng thái tử điện hạ đều tự mình đến nghênh đón biểu ca, ta là biểu đệ của huynh, huynh không sợ thái tử điện hạ. Vậy mà đối với biểu đệ của mình lại kinh hãi sao, lời này thật không đúng rồi, lục hoàng, từ một thân thanh nhã, nụ cười nhẹ nhàng cùng ôn hòa sáng lạn, thanh âm trong trèo, trong giọng nói mang theo một chút thân mật, làm cho lãnh hoa đình không thể phản bác, đành phải cười cười nói, điện hạ đa tâm rồi, thần sau khi sắp xếp xong mọi chuyện, xe tiến cung vấn an lưu phi nương nương, những ngày thần không có ở trong phủ, ít nhiều có nương nương quan tâm tới giản thân vương phủ lãnh hoa đường nghe thấy ở một biệt